Mạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org. Milanina xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Lòng đồ án chương 14 Tròn vo cơ trí. Dư tay nói biết chính là tiểu thứ tử. Mọi người đang sửng sốt một lát đều dùng một ánh mắt phức tạp nhìn lại. Cùng tồn chọc chọc bé xác định là đang tỉnh, bèn hỏi: "Tiểu thứ tử, người biết cái gì?" Bởi vì A Tứ Âu Dương Thiếu Trinh ngẩn người Chỉ vào mũi mình A Tứ ông Tiểu Tứ Tử cười tửm tiểm Tự hồ rất cao hứng thì danh tự của người này gần giống với của mình Vì sao ta lại là A Tứ Âu Dương Thiếu Trinh thắc mắc Bởi vì tên có bốn chữ Tiểu Tứ Tử trả lời Triệu Phổ sờ sờ đầu bé Người nó thử xem, vì sao bởi vì A tứ mà không phải là vì chuyển chiêu Bởi vì đầu tiên những ăn y nhân kia muốn giết ngươi Người có quan hệ với ngươi và kim kim là A tứ Nếu bọn họ muốn giết tiểu bao tử Đó là vì liên quan đến chuyển chuyển Nghe xong mọi người đều trầm bằng một hồi Tiểu tứ tử tuy rằng nói ra rất loạn Bất quá ăn khớp rất rõ ràng Chỉ là bé nói ngược Đối phương muốn cho Bạch Ngọc Đường tìm được đàm kim Lại không muốn để cho Âu Dương Thiếu Trinh tìm được Nói cách khác Nguyên nhân chân chính là không muốn để Triệu Phổ tìm được Đàm Kim Muốn giết chết Triệu Phổ Lại không muốn để Triệu Phổ biết được sự tồn tại của Đàm Kim Triệu Phổ cũng cảm thấy hứng thú Nhìn Đàm Kim Người biết quân sự yếu mật gì sao Mở ngoặt Bí mật quan trọng về quân sự Đóng ngoặt Đàm Kim liên tục lắc đầu Ta đã làm bác tính bao nhiêu năm rồi Làm sao mà biết được cái gì chứ Ta biết Mọi người lại lần nữa nhìn sang Giờ cánh tay lại chính là tiểu tứ tử Ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng có chút kinh ngạc Người lại biết Tiểu tứ tử gập đầu Vì sao Tất cả mọi người đều hoài nghi trí lực của mình Bởi vì Bạch Bạch là người của Giang Hồ cũ cũ là người trong quân Tiểu tứ tử tự hồ còn đang nghĩ, vấn đề rất đơn giản, nhưng vì sao tất cả mọi người lại không nghĩ ra chứ? Mọi người nghe đến đó, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo như viên gạo nếp của tiểu tứ tử, thật muốn hỏi tại sao một người trong giang hồ, một người ở trong quân lại không giống nhau? Thế nhưng lại thẹn thùng không dám hỏi, tiểu tứ tử có thể sẽ nghĩ những người lớn này đều rất ngốc hay không? Có gì khác nhau sao? Bạch Ngọc Đường mở miệng trước tiên Hỏi tiểu tứ tử Ta là người của Giang Hồ Đưa tới Đào Hành Phong cũng là người của Giang Hồ Đối phương đã tính trước Triệu Phổ là quân nhân Bao đại nhân là quan, Đàm Kim đã từng làm quan. Đối phương lại muốn giết Triệu Phổ Lại muốn giết cả Đàm Kim Không muốn hai người bọn họ gặp nhau Tất cả mọi người nghe thật tình bội phục Quả nhiên là Đại Hiệp chính là Đại Hiệp thật không ngại học hỏi kẻ dưới tiểu thứ tử chỉ vào triệu phổ phải hỏi cứu cũ khẳng định là một trong những người hắn nhận thức mọi người đồng loạt quay đầu nhìn triệu phổ ý là hỏi ngươi triệu phổ không nghĩ ra được bất quá tử hồ theo chốt của mọi chuyện đều dính líu tới mình mình đột ngột tới đây tự nhiên u u kẹt kẹt lại xảy ra nhiễu loạn người có từng gặp qua dương thái sinh chưa Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu phổ nhíu mày Dường hay sinh là ai Chi bằng hỏi theo một cách khác Công tôn như là đột nhiên hiểu ra gì đó Bèn hỏi triệu phổ Trong những người mà ngươi nhận thức Có người nào có hai mắt đỏ đậm Tính tình thô bạo Vành mắt cực gì đen Tuổi đại khái xấp xỉ 40 Lượng tám hoa râm võ công giỏi Tùy thời, tùy chỗ mà đeo một bã loan đao, thích giết chóc. Công tôn còn chưa dứt lời, triệu phổ cũng không còn chưa mở miệng. Tự ảnh và ảnh đột nhiên đồng thanh, a một tiếng. Nghĩ đến ai? Tên điên, tay hạ tô đồ lục. Âu dương thiếu trinh vỗ vỗ chân. Triệu phổ cũng cảm thấy khả năng này là rất cao. Tô đồ lục quả thật là rất giống miêu tả của con tôn nhưng tô Đồ lục là người của tây hạ triệu phố tự hồ có chút nghĩ không thông bộ dáng của hắn trông như thế nào bạch ngọc đường hỏi giả ảnh miêu tả một chút ngoại trừ niên kỷ hơi lớn hơn thì thật sự là rất giống với dương thái sinh trong ký ức của bạch ngọc đường hắn đúng là người của tây hạ bạch ngọc đường nhíu mày hắn đến trung nguyên là vì muốn học công phu Mà trộm đao, hơn nữa nữ nhân ngoại tộc kia, Chúng ta tổng kết lại một chút đi Chiến chiêu tự hồ mỗi lần đều dành hết phần tổng kết Có thể nào dương thái sinh vốn được gọi là tô đồ lục hay không Thắng đến trung nguyên là vì học công phu Tất cả tiến hành thuận lợi Sau đó nữ nhân kia mang theo đoạn đầu đao Bị người đánh cướp thủ thương Làm mất đao, đao lại nằm trong tay của đàm kim Dương thái sinh và nữ nhân kia có quan hệ nào đó Hai người có thể tìm một lúc lâu mới tra ra được vị trí của đoạn đầu đao Sau khi trộm đao thì trở về Tây Hạ Mà đàm kim lại vừa lúc tìm được một dương thái sinh giả Triệu phố sơ sơ căm Bọn họ tương kế tiểu kế Từ đó về sau mai danh ẩn tích Nhưng xem lần này đột nhiên là xuất hiện đại trung nguyên Còn lừa thiên tôn Hay là ngay từ đầu hắn đã bái sư phụ ta là vi sư Cũng không phải đơn thuần muốn học công phu Bạch Ngọc Đường nhíu mày, tự như người tìm ta hỏi chuyện, tự như người tìm ta hỏi chuyện về yêu đau Thế nhưng biết sư phụ của ta hiểu rõ về đau hắn gạt ta và người của Đao Minh tới nơi này, lại chế tạo ra cái dấu hiệu giả, khiến ta và người và người của Đao Minh đánh nhau, nhất định là có mục đích riêng của hắn. Mọi người tự hồ nghĩ, chừng tướng mọi việc đã được miêu tả ra, nhưng lại tự hồ uy chịu phổ khoanh tay tiếng đến hỏi tiểu tứ tử Người có cao khiến gì không Cáp A Tiểu tứ tử đã buồn ngủ Ngám một cái Cái gì Dường thấy sinh tại sao lại khiêu khích Bạch Ngọc Đường và người của Đào Minh đánh nhau Tiểu tứ tử cá kinh Lại đánh nhau Vì sao Bọn họ vu khống Bạch Ngọc Đường giết người của đoạn Đào Môn Đào Minh là chủ tử của đoạn Đào Môn triệu phổ cũng không biết là mình thích nói chuyện với tiểu tứ tử hay là thích chọc bé khi giải thích cho bé còn rất chăm chú tiểu tứ tử nghe xong lại hỏi tại sao bạch bạch lại giết người của đao cái gì muôn hẳn bị vu khống mà triển chiêu nhắc nhở bị vu khống cũng có người tin á tiểu tứ tử thắc mắc bao chuẩn vẫn luôn trầm mặt một bên đột nhiên bật cười bàn cát thấy ông cười thì lại càng hoảng sợ Vừa nãy, bao chữ còn nhắm mắt trầm tư Bàn cát còn tưởng ông đang ngủ Gần như hợp hành một thể với hoàn cảnh tối đen như mực này Tiểu tư tử nói một chút cũng không sai Quả thần thông minh, thông minh bao chữ nhẹ nhàng vuốt tròm râu Quả thần bạch thiếu hiệp vì sao phải giết cả đoạn đau môn chứ Mọi người hai mặt nhìn nhau Có cảm giác tiểu tư tử với bao đại nhân như tìm được chi âm Người của đào minh tự hồ rất chắc chắn Chiến chiêu nhìn bạch ngọc đường Bọn họ có hai lý do Thứ nhất Nghe nói người của đạn đào môn đắc tội với người Thứ hai Phụ cành thấy bạch y nhân Tự hồ chứng cứ rất không đầy đủ Triệu phổ hỏi chiến chiêu Đào Hành phong người này Danh tiếng thường ngày như thế nào Không tệ Chiến chiêu gật đầu Hắn cũng là người thông minh Ngay từ đầu, hắn đã cảm thấy kỳ lạ, đào hành phong vì sao lại đơn giản dựa vào vài phỏng đoán mơ hồ, cùng tin đồn không hề có căn cứ thật sự, đã nhận định Bạch Ngọc Đường chính là hung thủ. Chỉ chiêu say mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, có phải người có lý do nào khác giết đoạn đau môn, Thế nhưng đối phương lại không thể nói. Bạch Ngọc Đường gặp chút khó khăn, ta còn không nhận ra người cô đạn đau môn, cũng không nhận ra đào hành phong. Có thể là sư phụ của người hay không Chiển chiêu nhắc nhở Biên tồn có quan hệ gì tới đoạn lao mô hay không Bạch Ngọc Đường nhíu mày Suy nghĩ một chút hắn Thằng... Thế nào Chiển chiêu truy vấn Dù hắn có thực sự đắc tội đi chăng nữa Phổng chừng cũng không nhớ rõ Bạch Ngọc Đường nói xong Thì có chút bất đắc dĩ Hắn chỉ nhớ những chuyện hắn tương đối muốn nhớ mà thôi Tất cả mọi người đều trầm mặt Tiếp tục nghĩ về khả năng khác Bất quá trước đây Đoạn đau môn và thiên tôn Có thể thật sự có quan hệ nào đó Nhưng đây tự hồn là một loại quan hệ xấu hổ khó nói Nếu không thì vì sao Đào hành phong lại không nói Phụ thân Công tôn thấy tiểu tứ tử buồn ngủ Đến nỗi hai mí mắt cũng đang đánh nhau Liền ôm lấy bé Buồn ngủ à, ngủ một lát đi. Tiểu tứ tử bò lên đùi của công tôn, lao lực mà tìm một góc độ thoải mái để nằm. Triệu phổ vươn tay nhấc tiểu tứ tử qua, cầm áo chèn da trồn mà tử ảnh đưa cho, để trắng gió, trải lên đùi của mình, đặt tiểu tứ tử nằm lên. Tiểu tứ tử cảm thấy thư thái hơn nhiều, triệu phổ lại cường tráng, thịt trên người đều rắn chắc, không giống như phụ thân bé gầy đến nổi, người toan là xương xương. Liền chọn một góc độ thoải mái Gối đầu lên chân của chịu phổ mà ngủ Mọi người nhìn chăm chăm vào bé Không hiểu tại sao Lại cảm thấy cái môn phì Và cánh tay tròn lẳn Vẽ ngu ngơ khờ khạo Lại tròn vo của bé Lộ ra một ánh sáng lấp lánh của sự cơ trí Đang nhìn Chiến chiêu đột nhiên vỗ tay một cái Nhìn bạch ngọc đường Đau Bạch ngọc đường ngẩng người nhìn chiến chiêu Đạo gì? Dương Thái Sinh ngay từ đầu đã quỳ gối dưới môn hạ của sư phụ ngươi là bởi vì công phu, cũng có thể nói là vì đau pháp, hoặc chính là vì một bã đạo nào đó. Nữ nhân kia bị người đánh cướp là bởi vì một bã đoạn đầu đao, sau đó tìm đàm kim cũng là vì đoạn đầu đao. Hiện nay, hai người bọn họ giả thần giả quỷ đến tìm thiên tôn, khiêu khích người và người của đao môn. Có thể cũng là vì đao hay không? Chỉn chiêu nhất tỉnh, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vuốt cầm nghĩ. Đào. Chỉn chiêu lại chọc chọc hắn. Người vừa nãy đã nói một chuỗi dài, bây giờ sao lại nói từng chữ thế kia? Tất cả mọi người đều quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường, nhưng lại thấy Bạch Ngọc Đường không hề có một chút tức giận, cũng không chở mặt, trái lại là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Chỉn chiêu, còn giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Là nên kể như thế nào Chiển chiêu dở khóc dở cười Vỗ vỗ vai hắn Vậy người có nói từng chữ đi Không cần phải gấp Bạch Ngọc Đường đối diện với hắn Chiển chiêu còn đang cười xấu xa Âu Dương bèn sờ sờ cầm Chiển chiêu là ác ý Hay là rộng rãi đây Nói như vậy chọc tiểu tứ tử Hay là chọc tử ảnh thì ai cũng thích làm Nhưng lại chọc ông thần mặt lạnh Bạch Ngọc Đường này Ai là đi làm cơ chứ Nhưng nếu nói Chiễn Chiêu gặp ai cũng chọc được Thì khí chàng của Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ cũng gần như nhau đó Bạch Ngọc Đường lại càng lãnh đạm hơn Còn Triệu Phổ tương đối bá đạo Chiễn Chiêu không hề chọc Triệu Phổ Đồng dạng đạo lý Chiễn Chiêu cũng không hề chọc đến công tôn Không phải hắn thích kêu chiến đến cao độ đó chứ Nếu không sao lại đi chọc người có độ khó cao nhất Tự ảnh và ảnh liếc nhìn nhau Bạch Ngọc Đường cũng rất là kỳ lạ Ăn nói thì vụn về, nhưng sao đối mặt với Triển Chiêu thì lại đặc biệt khoan dung. Bình thường thấy hắn mặt thang ít nói, cũng bất cẩu ngôn tiếng. Bất quá, khi nói chuyện phím với Triển Chiêu thì hình như lại tự tại hơn hẳn. Hơn nữa bị chọc ghẹo cũng không thấy hắn tức giận. Bất quá, hai người suy nghĩ một chút, lại liếc mắt nhìn nhau. Dù hai người bọn họ dám chọc chịu phổ, cũng không dám đụng tới Bạch ngọc đường, bởi vì... Cảm giác tính cách của hắn hỉ nộ khó đoán Nhưng Triển Chiêu lại có vẻ thích ứng khá tốt Cái này cũng coi như là Độc môn tuyệt học của Triển Chiêu Trăng Nếu nói tới đào Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng nhớ ra một điều Lấy bức họa loan đao mà công tôn vẽ ra Sư phụ của ta có rất nhiều đao Ta cũng nghe nói thiên tôn có một đao khố Giấu vô số bảo đao đúng không Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi vài bã đào nổi danh nhất đều nằm trong tay của Thiên Tôn. Còn có ngàn năm yêu đào, hành trững lân và bã minh hồng đào tiến tâm lừng lẫy. Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người, sau đó lại dừng một loại thần sắc phức tạp nhìn Triển Chiêu, tự hồ đang suy nghĩ gì đó. Vì vậy, Triển Chiêu bị hắn nhìn đến chuột dạ, đùi mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường, lồng mi rất là dài, Bạch Ngọc Đường hiển nhiên không phải là đang bình luận đôi mắt đá mắt mèo và hàng mi rậm rạp của Trịnh Chiêu, mà là đang trầm mặt một lúc lâu mới nói: "Sư phụ ta có một đao phổ, bên trong có vô số gian đao, người giang hồ ai cũng biết, mình Hồng Đao có khả năng nằm trong tay của sư phụ ta thì đã có một phần người giang hồ độn đãi, người từng nghe nói cũng không có gì là kỳ quái, thế nhưng thành trùng lân là ba đao được cất giấu mà sư phụ ta chân quý nhất." Hơn nữa, cho đến bây giờ, không hề nói với người ngoài Thế nhân cũng ít có người biết tới chui đao này Sư phụ từng nói với ta Trên đời này, ngoại trừ ta Chỉ có một người đối biết đến sự tồn tại của nó Người kia hơn trăm tuổi rồi niên kỹ cũng sắp xỉ hắn Chính là lão bằng hũ Theo lời của Bạch Ngọc Đường chỉ chiêu lại nhìn trời ấy nha, giang hồ đồn đại không thể tin nha Bạch Ngọc Đường thấy vành tay của hắn đỏ rực Giống như bị nó trúng bí mật nào đó đột nhiên vươn tay kéo cổ tay của hắn. Triển Chiêu cả kinh, một dây tay màu đen trượt ra khỏi tay áo, giữa vòng xích có một viên đá mắt Phật. Bạch Ngọc Đường khẽ ngây người, Triển Chiêu vội vã giấu vòng xích lại trong tay áo, vừa chà sát cổ tay vừa lén liếc nhìn hắn. Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn Triển Chiêu nửa ngày. Hai người. Lúc này hai người mới thần phục tinh thần lại, mới nhận ra đây là đang ở trước mặt công chúng. Triệu phổ hiếu kỳ nhìn hai người Cần một căn phòng lén giao lưu một chút không Chỉn chiêu xấu hổ hoa khen Bạch Ngọc Đường cùng sờ sờ cầm nhìn nơi khác Tử ảnh và giả ảnh lại liếc nhìn nhau Vương gia thật là dũng cảm Âu Dương cũng gật đầu Triệu phổ khí phách a, Thoáng cái chập luôn cả hai người Bạch Thiếu Hiệp Người vừa nói tới đau. May mà còn có bao chữ luôn tập trung vào chủ đề chính Liền hỏi Bạch Ngọc Đường nha Bạch Ngọc Đường quay đầu lại Ta dường như từng thấy sư phụ của một bã đào giống như thế này Vậy Thiên Tôn không phải là bị yêu đau ảnh hưởng sao tử ảnh cũng nghe qua đại danh của Thiên Tôn Thiên Tôn cùng với ân hầu Được xưng là hai đại thần tiên sống của Võ Lâm Thần Phận chí Tôn Vô Địch Đương nhiên là không phải Câu nói này là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng Đồng Thanh mà nói Triệu phổ cười, gật đầu, tâm nói Thật là an ý à Hai người này không phải là huynh đệ thức tán chứ Vừa cười vừa thấy Âu Dương Thiếu Trinh lắc đầu với mình Người ta không nhất thiết phải làm huynh đệ Triển Chiêu lại ho khen một tiếng Thiên tôn xưng đao thần cũng được gọi là đao thánh Có nội lực thuần thiết thâm hậu nhất trong thiên hạ Đao gì cũng không thể ảnh hưởng tới hắn Bạch Ngọc Đường nghe xong nhíu mày Người đánh giá như thế hay là người kia đánh giá Chỉn chiêu vẽ mặt thiên chân Mở ngoặc thơ ngay, đóng ngoặc Mà mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường Ta không hiểu người đang nói cái gì Mọi người trong thiên hạ đều đánh giá như vậy mà Bạch Ngọc Đường bật cười Nếu như hắn nghe được người kia đánh giá như vậy Hắn sẽ rất đắc ý Chiển chiêu sơ sơ căm Bất quá hắn còn đánh giá là Dù lợi hại hơn nữa Cũng là thiên hạ đệ nhị Vậy thiên hạ đệ nhất là ai Mọi người hiếu kỳ hỏi chiển chiêu Chiển chiêu tiếp tục nhìn trời Bạch Ngọc đường nâng chén rượu Giúp hắn trả lời Tà nhất trên đời này Nội lực tà nhất Hơn cả tất thảy yêu đau yêu kiếm Đương nhiên trong mắt sư phụ ta xem ra Cũng là đệ nhị Chiển chiêu tử hồ tiếp thu ý hắn Cười gự một tiếng Có loại ác nhân này tồn tại sao Bàn thái sư rất hiếu kỳ Ai ngờ chiển chiêu và bạch ngọc đường Cùng nhau nhìn lão Đồng thanh phản bác Ta không nhất định là ác Làm chuyện xấu hơn phần nửa đều là danh môn chính phái Nói xong hai người lại liếc mắt nhìn nhau lúc này tiểu tứ tử trên đùi của triệu phổ chở mình một cái ôm lấy triệu phổ vào cỏ đột nhiên mơ màng nói mớn Ngô hảo với ác triển chiêu và bạch ngọc đường rung tay một cái chén trụ thiếu chút nữa là rơi vỡ bàn cát sập liên tục ho khen bàn chuẩn dùng hết sức màu vỗ lão một cái giống như là đang đập rùi mở ngoặt, nguyên văn là cực nảy đích khí lực. Một đứa bé khi dùng sữa uống cũng tương đương với việc nó đang dùng hết sức lực của mình để uống. Cụm từ này là để hình dung ai đó đang dùng hết sức để làm một hành động nào đó. đóng ngoặc. Công tôn xấu hổ định đánh mông tiểu thứ tử. người, quỳ, người lại nằm mơ cái gì đó. vừa giải thích với triển chiêu và bạch ngọc đường. Nó ngày nào cũng muốn nói có lương Nằm mơ chứ thích nói hư nó vượng Không phải phối A thì chính là thành thân đi Chiển chiêu và bạch ngọc đường Cười đến xấu hổ Đồng ngôn vô kỵ Nhưng triệu phổ đã giúp che chở cho cái mông nhỏ Của tiểu tứ tử Càng nhìn oa nhi này lại càng thấy vừa mắt Quả nhiên là một tròn vo tràn ngập trí tuệ chương 15 Không có ai ra gì Bạch Ngọc Đường nói đến thanh đao tương đồng của Thiên Tôn Trong ngày tự hồ có một cố sự chồng đau khố của sư phụ ta có rất nhiều đau Bạch Ngọc Đường nói Hắn thường ngày rất lười Ta có chút thời gian rảnh sẽ giúp hắn thu xếp lại ngăn tủ Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn Bạch Ngọc Đường Ý là quý công tử ngày đây cũng có thể sắp xếp lại phòng ốc sao Bạch Ngọc Đường hỏi rất hơi ngay hey, có vấn đề gì không? mọi người cùng nhau lắc đầu. Bạch Ngọc Đường tiếp tục nói: lần kia ta sắp xếp đạo phố thì tìm được một chiếc hộp, được tùy ý đặt trên một cái giá. Trước đây ta chưa từng chú ý, trên chiếc hộp đó có tích một phần bụi rất dày. sư phụ ta thường xuyên lau đao, chiếc hộp này phỏng chừng đã lâu không được mở ra, cho nên ta hiếu kỳ mở ra nhìn một chút. bên trong là một thanh đao bình thường, còn đang nằm trong vỏ. giống như thanh này sao? Triển Chiêu vơ bất hòa. Của công tôn hỏi Rất giống vỏ đao Cũng khá giống như đàn kim mô tả Làm bằng da đen Mặt trên có khắc hoa văn Hình như là một ít tinh tú hay là la hán gì đó Ta nhìn không kỹ lắm Đúng rồi Đàn kim gật đầu Là tinh tú trong thần thoại đồ Chiển chiêu nhíu mày Sau đó thì sao Ta hiểu kỳ bèn rút đào ra chuẩn bị xem thử thì Bạch Ngọc Đường nói, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Bất quá lúc ấy sư phụ chạy vào, thấy ta xem chuôi đao này, bèn thuận tay lấy lại, nói một câu rất là kỳ quái. Câu gì? Hắn nói, ngoạn thạch điểm bất hóa, xem ra cũng không tốt. Không xem cũng tốt. Bạch Ngọc Đường khẽ nhướng mi, mở ngoặc, hòn đá vô cùng cứng rắn, dù có làm gì cũng không thay đổi. Ý nói loại người cứng đầu ngang bướng Không biết thích ứng với thời cuộc Không cải biến Đóng hoặc Chiễn Chiêu hiếu kỳ Thiên Tôn thường xuyên nói bằng cái tác phong này sao Bạch Ngọc Đường khẽ cười Cũng không phải Khi nào rảnh dẫn người đi gặp hắn là được Chiễn Chiêu lập tức gật đầu Chịu phổ có chút nghi hoặc nhìn Âu Dương thiếu kinh bên cạnh Vậy cũng được à Âu Dương cảm thấy Thì ra gặp thần tiên xấu dễ dàng như vậy à chịu khổ đúng là bái phục ta cũng muốn gặp bàn thế sư hớn ở sớm tới nghe nói thiền tuôn là bỏ lâm chí tuôn à bạch ngọc đường vẽ mặt điếc núi nhìn bàn cát sư phụ ta không gặp ngoại nhân mọi người trầm mặt một lát đồng loạt nhìn triển chiêu đây không phải là ngoại nhân lẽ nào tính là nội nhân mở hoan bà xã đóng hoan bao chỉnh ho khen một tiếng Ông cần bảo trì lãnh tĩnh tập trung cho vụ án, đồng thời không cho phép nói chen chọc cười, vì vậy khoách tay Thiếu hiệp, cứ tiếp tục Bạch Ngọc Đường gật đầu Sau đó, hắn liền tra đào vào vỏ, ta cũng không để ý lắm Qua một thời gian, ta trở về hãm không đã một chuyến Sư phụ dùng một câu đưa thư, nói hắn muốn ăn cua, ta liền mang đi Ta nhớ rõ ngày đó mưa hạ to Mới vừa vào cửa thì thấy sư phụ ngồi bên bàn đờ ra Một tay nâng cầm Trên bàn đặt một chiếc hộp rỗng Mọi người hai mặt nhìn nhau Triệu phổ bèn hỏi Là chiếc hộp chứ bả đau kia sao Đúng vậy Bạch Ngọc Đường gập đầu Ta hỏi hắn đau đâu Hắn nói bị người ta đánh cắp rồi Chỉm chiêu cả kinh Ai có thể từ trong tay của thiên tôn trộn đồ được chứ Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ Nhúng vai một cái Ta cũng hỏi hắn như vậy Thì ra đối phương dùng một thủ pháp rất đê tiện Thủ pháp gì? Tất cả mọi người đều thắc mắc Có người gửi cho sư phụ một phong thư Nói ta sắp thành hôn Bạch Ngọc Đường nói xong đỡ chán Thế mà hắn tin Chỉn chiêu hát to miệng Sau đó Trên thư nói cô nương đó là người của Thường Châu Phủ Sư phụ ta liền chạy đến Thường Châu Phủ Bạch ngọc đường bất đắc dĩ Tới nơi rồi mới phát hiện bị lừa Trở lại sơn cốc thì đã bị trộn Mọi người giật giật khóe miệng Vậy mà cũng được à Lẽ nào thiên tôn chí tôn vô địch Lại là một người ngốc Kỳ quá chính là Đối phương không trộn tiền tài Cũng không trộn đồ cổ Mà là trộn một thanh loan đao trong hộp Hoặc nhìn không có đáng giá Tất cả mọi người đều kinh ngạc Thanh loan đao này rút cuộc có giá trị như thế nào Chiễn Chiêu liền thắc mắc Những loại hảo đao khác nhiều như vậy Sao lại không trộm Chỉ trộm một bã loan đao Vì sao chứ Lúc đầu ta cũng nghĩ Có thể là do thanh đao khác Đều không thể lấy đi Bởi vì chiếc hộp chứa đao Là ta làm cho sư phụ Thập phần lao cố Không có chìa khóa thì không mở được Hơn nữa Hộp lại được dùng nội lực phong vào trong tủ Không có năm thành nội lực của sư phụ ta Thì căn bản không nên nào lấy ra Chiễn Chiêu cả kinh Tâm nói Vậy trên đời này sợ rằng thật sự không có bao nhiêu người có thể lấy ra Bất quá thành loàn đào đó không có cơ quan gì Chỉ là khơi khơi mà để như vậy Cũng không biết có phải là do sư phụ không thích hay không Bạch Ngọc Đường rất bắt đắt dĩ Sau khi đào bị trộn đi Sư phụ hồ như tâm sự nặng nề hai ngày Dù có ăn cua thì tâm tình cũng không được tốt lắm Đau lòng sao chỉ chiêu cũng cảm thấy rất đất tiếc Không biết Bạch Ngọc Đường lắc đầu Ta định dẫn hắn ra ngoài đi dạo một chút Mua vài thứ nào đó để dỗ dành cho hắn vui Hắn lại nói Thứ này giữ thay người khác Năm đó không nhận được thì tốt rồi Lúc này đã đến mất Còn phải đi tìm lại Thật là phiền quá Nga Tất cả mọi người gật đầu Nghĩ có thể lý giải Thì ra không phải là đau của thiên tôn Mất rồi thì phải bồi thường cho người khác Vậy sau đó có tìm được không chỉnh chiêu hiếu kỳ hỏi sư phụ ta hạ sơn chuyến tay không trở về chỉ nói một câu nói cái gì ngoạn thạch điểm bất hóa tự muốn chịu diệt vong bạch ngọc đường hồi tưởng lại một chút lắc đầu sau đó sư phụ cũng không nhắc tới chuyện này nữa nên ta cũng không nhớ rõ triệu phổ hỏi đó là chuyện xảy ra bao lâu trước Ừ, không lâu lắm Một năm trước Bạch Ngọc Đường hồi tưởng Hình như là Vào khi trời vào thu ân chỉ chiêu gật đầu Trời cua thịt ngon lắm Tất cả mọi người yên lặng nhìn nhau Xem ra triển Đại Hiệp dùng mỹ thuật Để phân biệt bốn mùa Nghĩa là sao Công Tôn lẫm bẩm Thiền Tôn nói hai lần Ngoan thạch điểm bất hóa Là hình dung người hay là đau Bạch Ngọc Đường lắc đầu Hiền tồn có manh mối gì không Chịu phổ hỏi Bạch Ngọc Đường Hắn cũng không biết ai trộm đau hay sao Bạch Ngọc Đường tỉ mỉ Suy nghĩ một chút Nhíu mày Lại nói tiếp Có liên quan đến đau hành phong hay là đau minh không Chịu phổ hỏi Ừm Có một lần Lục Phong đến thăm sư phụ Báo cáo tình hình gần đây của võ lâm thiên hạ Nhắc tới Đào Minh Phát triển rất là nhanh Còn khen Đào Hành Phong vài câu Mặt khác hắn còn nói nhận được khiếp mời của Đào Hành Phong Chuẩn bị tham gia đại hội Do Đào Hành Phong tổ chức Bạch Ngọc Đường nói Thế nhưng sư phụ ta bảo Lục Phong đừng quá tiếp nhận Đào Hành Phong này Những hoạt động sau đó của Đào Minh Phải thiên sơn nếu tránh được thì cứ tránh Không nên tham dự Thiên tôn không thích đào hành phong à Chỉ muốn chiêu hỏi Có đánh giá gì về hắn không Sư phụ ta rất ít khi đánh giá về người khác Bạch ngọc Đường suy nghĩ một chút Nhưng hắn nói tới đào hành phong Giả tâm quá lớn Những điều khác thì không được nhắc tới Tất cả mọi người gật đầu Trong đó tự hồ có chút liên quan Bất quá lúc này lại không có chứng cứ gì Nói không chuẩn Lúc này tiếng gà báo sáng truyền tới Bàn cát nhát một cái Nhìn sắc trời Trời cũng sắp sáng Màu cho lại nghỉ ngơi một hồi đi Mọi người cứ như vậy tự tản đi Chiển chiêu chú ý thấy thói quen của Bạch Ngọc Đường rất không tồi Khi đi thì khom lưng Nhặt lên một bình rượu lăng dưới đất Đặt sang một bên Chiển chiêu mỉm cười Thông thường thói quen và thái độ của một người Đều biểu hiện từ những chi tiết nhỏ Ngoại giới đánh giá hắn tự hồ có chút sai lệch Không quá công bằng trở về phòng, triển chiêu rướn thắt lưng một cái, vừa định nằm xuống, cửa phòng mở ra, bạch ngọc đường đang đứng trước cửa. triển chiêu nhún mi một cái, vừa khen hắn có thái độ tốt, tại sao lại phá cửa vào phòng của người khác chứ? bạch ngọc đường đi vào, nhìn trầm trầm triển chiêu, triển chiêu cùng hắn đối diện, hai bên trầm mặt, đại khái khoảng hơn nửa chung trà nhỏ. triển chiêu lên tiếng, chuyện gì? bạch ngọc đường đặt đao lên bàn vùi vẽ nghi hoặc nói người thật sự là chĩn chiêu lao tới che miệng hắn bạch ngọc đường bị hắn che miệng nước mắt nhìn hắn một lúc lâu mới kéo tay chĩn chiêu ra thì ra đúng là vậy chĩn chiêu sờ sờ mũi miệng của người có kín không bạch ngọc đường mỉm cười vậy còn phải xem tình huống chĩn chiêu cũng cười Nhìn dáng vẻ của người cũng không phải là loại hay đi nói xấu sâu lừng của người khác Bạch Ngọc Đường vẫn mang vẽ mặt nghi ngờ như cũ Ta chỉ là không nói rõ Với thần phận của người chỉ nhiên là đến hỗ trợ cho hai phong thủ Ai? Chỉn chiêu vỗ sư tay Ta giúp bao đại nhân che án là tự nguyện Không có ý gì khác Bạch Ngọc Đường gật đầu Vậy người nên cẩn thận một chút Bất quá hiện tại người giang hồ ngoại trừ sư phụ ta Hẳn là không có ai có bản lĩnh nhìn ra được bối cảnh của người Chiễn Chiêu gật đầu Ta cũng hiểu được Vậy ngươi ngủ đi Ta về phòng Bạch Ngọc Đường đứng lên cầm đao muốn đi Ngươi nghĩ khả năng đao hành phong phái người trộm đao của sư phụ ngươi có lớn hay không Chiễn Chiêu đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường dừng bước Quay sang nhìn Chiễn Chiêu Chữ môn có đoạn đao môn có vẻ quen dùng đoạn đao Tuy rằng không phải là loan đao Bất quá trước khi hắn vào đoạn đao môn Từng làm thâu nhi Mớ ngoặt, ăn trộm, đóng ngoặt Còn là một danh thâu nhi Chỉnh chiêu nhắc nhở Làm sao ngươi biết Bạch Ngọc Đường thắc mắc Chỉnh chiêu mỉm cười Người quên ta là ai rồi à Đương nhiên có nguồn thu thập tin tức Bạch Ngọc Đường nhíu mày Nếu như là chữ môn của đoạn đao môn trộn loan đao của sư phụ ta Lại có bạch y nhân diệt môn của bọn họ Đào hành phong hoài nghi ta cũng là bình thường Đào hành phong tự hồ rất muốn tìm nuôi để báo thù Mà không ngờ bao đại nhân lại điều tra sinh tướng của vụ án diệt môn của đoạn đao môn Chiễn Chiêu nói Mà kẻ diệt môn đoạn đao môn khẳng định không phải là hắn Như vậy bả đoạn đao kia hẳn là cũng đã mất Bạch Ngọc Đường nghĩ cũng rất hợp lý Đao hành Phong tìm không được đoạn đao cho nên hắn nghĩ ta đang phụng mệnh sư phụ cầm đi Nếu như có người giết toàn bộ đoạn đao môn, sau đó lại giác họa Như vậy, bả đoàn đao hẳn là đang nằm trong tay của hắn Chiến chiêu có chút mệt mỏi, dựa vào dương vườn cổ bổ bên cạnh, Ý Bảo Banh Ngọc Đường cũng nằm, vừa phân tích Hai thành đao này nếu đều tới tay, còn tìm người với đao hành Phong làm gì, chẳng lẽ còn có thanh thứ ba Bạch Ngọc Đường ngồi xuống bên cạnh chỉnh chiêu vươn tay kéo một cái mền Chèn vào sau gối đầu Ngoại trừ đao, hay là còn thứ khác Là cái gì nhỉ? Không nghĩ ra được Nghĩ kỹ lại đi Ừ Ngày hôm sau Cũng tới gần trưa Còn tôn tỉnh lại Rướng thắt lưng ngồi xuống Đấm đấm bờ vai hơi nhức mỏi của mình Chỉ thấy bên cạnh Tiểu tứ tử không biết đã tỉnh từ khi nào đang dẫu mỏ Hai tay nâng cầm dựa vào người y Vẫn hai cẳng chân đờ ra Sao lại đi chân không Cẩn thận sẽ đau bụng Công tôn nắm một cẳng chân của tiểu tứ tử Tới nhìn Phát hiện nơi ngày trước bị cỏ trầy đã kết vẫy Sợ bé ngứa sẽ gãi Bèn xuống giường lấy một ít thuốc bôi cho bé Vừa giúp bé mang vớ vào Tỉnh dậy khi nào Vừa mới Tiểu tứ tử lăn qua Cọ cỏ công tôn Phụ thân, chúng ta về phòng hồi nào Trời sắp sáng thì chịu phổ bé người về Công tôn rời giường, thay quần áo, chạy đầu cho bé Cũ cũ khí lực thật là lớn à Thu thập xong cho tiểu tứ tử, công tôn đang tự mình rửa mặt Tiểu tứ tử bèn liu riếu Bên chân của y mà nói Công tôn liếc nhìn bé Khí lực của phụ thân cũng rất lớn nha Tiểu tứ tử quay đi làm mật quỷ Ý là được như vậy mới là lạ Phụ thân Ngày hôm qua các người cha ra hung thủ chưa Chưa Công tôn thay xong y phục Dắt tiểu tứ tử ra ngoài Chuẩn bị tìm một chút thức ăn Tới đại viện liền gặp được triệu phổ Đang vừa ngáp vừa xa xa cái cổ Còn có Âu Dương Thúy Trinh Đang ở sau lưng hắn Rướng khắp lưng Tiền sinh vậy rồi dù thiếu chinh cùng công tôn chào hỏi công tôn gật đầu tiểu tứ tử bổ nhào tới ủng chân của triệu phổ bảo cứu cứu chào buổi sáng triệu phổ vươn tay nhẹ nhàng nhấc bé lên ném lên giữa không chuông rồi tiếp tục sợ mà tiểu tứ tử tiểu tứ tử cười đến nổi lên hai cái lê qua hỏi triệu phổ đi ăn không Đi Triệu phổ gập đầu Công tồn ở một bên hiếp mắt Tiểu tứ tử sao lại hợp ý với triệu phổ đến như vậy Người làm cha đây ghen nha Vương gia Bên này đang nói Công tồn thấy một khắc y nhân Mình chưa từng gặp qua Ở trên mái nhà nhảy xuống Đến trước mặt triệu phổ hành lễ Công tồn biết Bộ y phục nọ có vẻ là Các ảnh vệ của triệu phổ Đều đang có trang phục thống nhất Chỉ là màu sắc không giống nhau Đây phổng chừng được gọi là hát ảnh Tiểu hát Quả nhiên tự ảnh phía sau chạy tới Vừa buộc tóc vừa vui vẻ chào hỏi Tới rất nhanh à Hát ảnh đưa cho triệu phổ một phong thư Dựa theo biện pháp của vương gia Giải men mà giấm đã có tác dụng Hiện tại tất cả đã trở lại bình thường Đây là thư của phó tướng Nói xong Nhướng mi với tự ảnh và giả ảnh một cái Coi như chào hỏi có vẻ rất thân, mặt khác, tự hồ cũng có chút hiếu kỳ với tiểu tứ tử, trắng trắng, tròn tròn, mập mập, trong lòng với chịu phổ, chịu phổ mở thư ra nhìn, trên mặt hiện lên một nụ cười, đưa người thư cho âu dương đọc, quay sang nói tiếng cảm tạ với công tôn, đa tạ cao chiều của tiên sinh, điền quan không cần phải báo nguy nữa, công tôn ngẫm người, có chút băn khoăn, sao chịu phổ thể nói những lời cảm tạ đứng đắn như vậy chứ, người gãi đầu đưa tay tiếp nhận điểm tứ tử Các người cứ từ từ trò chuyện, chúng ta đi ăn. Triệu phổ thấy công tôn tự hồ xấu hổ, liền có chút buồn cười. Thư sinh này cũng thật là thú vị, ăn mềm không ăn cứng sao. Tự ảnh tiến tới, khoác vai Hách ảnh. Người chừng nào trở về, không vỗ thì lưu lại, nơi này rất là náo nhiệt. Hách ảnh vui vẻ gật đầu, dù sao cũng không vỗ trở lại. Đi, cùng đi ăn. Triệu phổ tâm tình rất tốt Vẫy tay một cái Đã chuẩn bị tẩy trần cho hát ảnh Không cần hỏi Hắn phỏng trần không ngủ cũng không nghĩ đã chạy liền tới đây Chỉ là mọi người vừa đi đến cửa viện thì thấy công tôn vừa đi ra Đã vội vàng trở về Chuyện gì vậy Triệu phổ thấy y chạy gấp Có chút khó hiểu Đánh nhau rồi nha Tiểu tư tử nói một câu Ai đánh với ai Âu Dương thiếu chinh thiếu kỳ. Có phải Bạch Ngọc Đường cùng với một người mặc tử y cùng đi là động môn của hắn? Triệu Phổ nhíu mày một cái. Đúng vậy, là Ngưu Tử Lăng. Trên đường có rất nhiều người vây xem, ta hỏi một chút, nghe nói là hắn đang đánh nhau với người của Đào Minh, đàn hồ nháo rất lớn. Bạch Ngọc Đường đâu? chiểu phổ nhìn xung quanh, triển chiêu cũng không tới, chẳng lẽ còn chưa rời giường? ông dương thiếu trinh nhỏ giọng bác quái với triệu phổ. tối hôm qua bạch ngọc đường cũng không về phòng, hình như là vào phòng của triển chiêu rồi không có đi ra. triệu phổ cau mày nhìn hắn, người cả ngày đoán mò cái gì vậy? tầm làng lạng phế, mở ngoặc, tim bẩn, nội tạng hữu lạng, ý chỉ suy nghĩ bậy bạ, đóng ngoặc. Âu dương nhớ Minh, nhạc phi Và thấy đàn rất là thông suốt Đào Minh, người đông thế mạnh Có vẻ nhiều tử lăng thường đối lợi hại Công tôn ôn tiểu tứ tử đi ra sau nhà Tìm bạch ngọc đường báo tin Mọi người nghĩ có náo nhiệt xem Vì vậy liền đi theo Chạy đến trước cửa phòng chỉ chiêu ở hậu viện Phát hiện ra cửa căn bản không đóng Chỉ là đang khép hờ tối hôm qua bạch ngọc đường vốn chỉ định ngồi qua rồi đi cho nên căn bản không có khóa cửa hơn nữa triển chiêu thường ngày cũng không có thói quen khóa cửa công tôn đẩy cửa đi vào tất cả mọi người tới trước cửa nhìn chỉ thấy triển chiêu và bạch ngọc đường quả nhiên còn chưa tỉnh hai người bọn họ tối qua cũng không biết nói cái gì có vẻ trò chuyện một hồi rồi ngủ quên y phục cũng không thay trang cũng không đáp đầu kề đầu song song nằm trên giường Bạch Ngọc Đường nằm rất ưu nhã Từ thế của chỉ Chiêu tương đối phức tạp một chút Xem ra là tướng ngủ không tốt lắm Nhiều người tụ tập ở ngoài cửa như vậy Hai người này nỗ lực cao cường Dĩ lực cũng tốt Đương nhiên bị đánh thức chỉ Chiêu xa xa cái cổ ngồi dậy Cảm thấy vai rất đau Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy cánh tay hơi tê Ngồi dậy xoa đầu chỉ Chiêu ngẩng đầu Khó hiểu mà nhìn mọi người ngoài cửa Các người đã thức dậy rồi à Tất cả mọi người không biết nên lên tiếng như thế nào Chỉ cảm thấy Trong phòng tràn ngập một cổ khí tức ôn nhu Người ta là quân tử Huỳnh đệ ngủ một giấc Bọn họ đang nghĩ cái vớ vẩn gì Bạch Ngọc Đường đứng dậy Hỏi triển chiêu Có khăn lau mặt không cho ta một chiếc Bên kia Triển chiêu vươn tay chỉ lên giá treo khăn Bạch Ngọc Đường đi tới Lấy ra ngoài Đến bên nhiếc nước Bút nước rửa mặt Chiến chiêu tự hồ bị chụp cổ, xoa cổ đi ra, đến bềm nhiến, cầm lấy cái chén xúc miệng mà Bạch Ngọc Đường vừa dùng, nói Rượu hôm qua uống là rượu gì à, hậu kính lớn như vậy Mới mặt tác dụng chậm, đóng ngoặt Bạch Ngọc Đường vốt lên nước giếng lạnh buốt rửa mặt, trong nhé mắt thanh tĩnh không ít Chiến chiêu vừa cầm khăn nhúng vào nước thấm ướt, vừa quay đầu, lại hỏi đám người đang đứng ở ngoài cửa, ngờ nghét nhìn hai bọn họ các người đang định đi ăn sao? vừa lúc ta đang đói, cùng đi đi. ách, mọi người há há mồm. triển chiêu và bạch ngọc đường liếc nhìn nhau, chuyện gì vậy? tối hôm qua uống rượu còn chưa tỉnh à? tại sao lại ngớ người ra như vậy? khi mọi người ở đây đều đang nghi ngẩn, tiểu tứ tử đột nhiên nói một câu. bạch bạch, bằng hữu kia của ngươi và người xấu đang đánh nhau. bạch ngọc đường hơi sững số, quay đầu lại. Công Tôn lúc này mới nhớ ra Bên ngoài nhiều Tử Lăng và Đao Hành Phong đang đánh nhau Bạch Ngọc Đường dùng khăn lau mặt Nhưng thật ra cũng không vội vã Trở về phòng lấy đao Rồi mới đi ra ngoài Chiến chiêu vội vã lau khô mặt Cầm cự khuyết chạy theo Thấy mọi người còn đang đứng đó Bèn mắc mắc Đi đi đi xem náo nhiệt nào Nói xong cùng chạy ra với Bạch Ngọc Đường Công Tôn phút cầm sao ta có cảm giác có chút xấu hổ, ta hiểu, chịu phủ gật đầu, giả ảnh và hắc ảnh cũng gật đầu, chỉ có tử ảnh và tiểu thư tử không hiểu mà nghiêng đầu hỏi mọi người, xấu hổ cái chi nha. chương 16 biến hóa vi diệu, triển chi và bạch ngọc đường chạy ra, không ngoài ý muốn, bên ngoài tụ tập rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Như điều sau cũng là ẩu đả, lại là cao thủ so chiêu. Tất cả mọi người đều đứng ở xa vơi xem, trên bãi đất trống ở giữa, cùng đánh đến sôi nổi. Một mình như tử lăng đối với ba cao thủ của Đào Minh, Đào Hành Phong đứng cách đó không xa, hơi hít mắt nhìn trận đấu bên này. Chiến chiêu liếc mắt, vươn tay vẫy gọi Bạch Ngọc Đường. Nhiều tử lăng đối phó bọn họ xem ra là dư giả Bạch Ngọc Đường dừng bước, xoay mặt, chỉ thấy một chiến đó, cách đó không xa có vài hắc y nhân đang đứng, tự hồ rất khẩn trương mà nhìn trận đánh bên này. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, vươn tay nhẹ nhàng quát một người trong số đó. Một hắc y nhân cúi đầu chạy tới, đặc biệt ngoan ngoãn. Ngụa già. Bạch Ngọc Đường hỏi, "Vì sao lại đánh nhau?" Lúc này trong nha môn, đám người chờ xem náo nhiệt chịu phố cũng đi ra. Hồi ngủ gia Khi thiêu gia ăn điểm tâm Thì gặp được người của đao mình Nghe được về hoành nói xấu người Liền đánh nhau Bạch Ngọc Đường nhíu mày Có chút khó hiểu Không giống tính cách của hắn nha Hắn y nhân tự hồ nghe cũng không hiểu Không biết Thiêu gia không cho chúng ta nhúng tay vào Chiến chiêu và Bạch Ngọc Đường biết nhìn nhau Tình huống gì đây Nhiều tử lăng tuy rằng không có danh tiếng Như Bạch Ngọc Đường nhưng vẫn là câu kia, phái thiên sơn không có đồ đệ bạch cấp, người tệ nhất là thiên lang sơn cũng là cao thủ trong cao thủ, càng đừng nói tới nhiều tử lăng, đào minh tam đại cao thủ hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn, hồng ba lâu đang bị chỉnh cho một trận tơi bời, nhiều tử lăng một thước đã văn vệ hành rồi nhúng nguyên một cái với đao hành phong một bên, ý là tới phi người, triển chiêu ôn cửu quyết, thiếu kỳ hỏi bành ngọc đường hẳn là hắn đang thiêu chiến với Đao Hành Phong sao? Bạch Ngọc Đường ngập đầu. Nếu lúc này Đao Hành Phong không ứng chiến thì sẽ rất mất mặt. Lượng thế Đao, Đao Hành Phong hẳn là lớn gấp đôi Ngưu Tử Lăng, vậy công phu như thế nào? Chỉnh chiêu hiếu kỳ, người có biết được không? Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Chưa từng giao thủ. Chỉnh chiêu sờ cầm, vi diệu thuật phía sau triệu phổ và âu dương niết mắt nhìn nhau chuyện chiêu với bành ngọc đường thật sự là hợp lắm à xem cách trò chuyện kìa chỉ cách nhau một khoảng nhưng ai cũng không chen vào nổi tự ảnh và dạ ảnh đi phía sau hát ảnh vẽ mặt mờ mịt đi ra xem náo nhiệt hát ảnh bèn liếc nhìn tiểu tứ tử trong lòng của công tôn tiểu tứ tử cũng liếc nhìn hát ảnh hai người nhìn nhau như vậy một chút tiểu tứ tử ngoảnh mặt đi nhìn người đang đánh nhau ở phía trước Hắc ảnh cũng mỏi mặt đi Tiếp tục nhìn phía trước Sau đó hai người đồng thời xoay mặt liếc nhìn đối phương Công tôn thấy tiểu tứ tử xoay người liên tục Mình ôm nó cũng thấy nặng Lúc này Hắc ảnh hợp thời mà tiến lên Có mỏi không Ta thay người bế nhá Công tôn nhìn tiểu tứ tử Chỉ thấy tiểu tứ tử tự hồ cũng không có ý kiến Bèn đưa cho Hắc ảnh Làm phiền Hắc ảnh vươn tay bế qua Tiếp tục đối diện với tiểu thứ tử Công tôn thấy hình thức ở chuông Của hai người có chút quỷ dị Bèn nhỏ giọng hỏi tự ảnh Ai Thật ảnh kìa biết xem tướng à Tự ảnh ngẩn người Sau khi minh bạch công tôn đang nói cái gì thì Phốc một tiếng Nháy mắt với công tôn Ý bảo y chờ thêm một chút Công tôn hiếu kỳ mà đợi một lúc Đột nhiên Hắn ảnh và tiểu thứ tử bắt đầu đối thoại Người tên gì nha tiểu hát. phải nha. Thạc ảnh có một bài danh được gọi là Hắc Ban Cu, khẩu kỹ siêu lợi hại. Mở ngoặc, nháy giọng, đóng ngoặc. quá, Tiểu tứ tự vỗ tay, thật là lợi hại. Hắc ảnh hít hở mùi bé ăn đường, mọi người quay đầu lại, tiếp tục xem cuộc chiến. sự khiêu khích của Nhiêu Tử Lăng hiển nhiên đã thành công. Đào Hành Phong dù sao cũng đường đường là người đứng đầu Đao Minh. Nếu như không dám ứng chiến, chẳng phải gọi người cười đến rụng răng. Chỡ tay rút đao, chỉ thấy một hàng quan chợt lóe. Nhiêu Tử Lăng giờ kiềm đao ứng chiến. Đào Hành Phong rõ ràng lợi hại hơn ba cao thủ kia nhiều, mà Nhiêu Tử Lăng vừa nãy cũng khẳng định không dùng toàn lực. Lúc này, hai người vừa giao thủ, chồng nháy mắt, cát bay đá chạy Bách tính xem náo nhiệt hai bên đường, muốn tránh cũng không kịp Có người ngã sắp xuống, còn có người dẫm lên kẻ khác Chiến chiêu vừa thấy cục diện này, bèn thấp giọng hỏi Bạch Ngọc Đường Đàn cao mày đứng bên cạnh Nội lực của Đào Hành Phong dĩ nhiên là cao hơn nhiều tự Lăng Bạch Ngọc Đường thần sắc tương đối nghiêm trọng, thấp giọng nói đạo Pháp của Đào Hành Phong... Người cảm thấy rất là quái lạ sao Chiển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường gật đầu Phía sau cũng có người gật đầu Rất quái lạ Công Tôn nghiêng mặt nhìn Chỉ thấy Triệu Phổ và Âu Dương cùng nhìn nhau gật đầu Bạch Ngọc Đường và Chiển Chiêu Quay đầu nhìn Triệu Phổ và Âu Dương hiếu chinh Quái lạ ở chỗ nào Triệu Phổ và Âu Dương Không đáp mà hỏi ngược. Người thấy sao Ân, triển chiêu vuốt cầm, thẳng là dụng trực đao, mở mặt, đao thẳng, đóng mặt. Nhưng mà đao pháp lại càng giống như đao pháp của Loan Đao, không cảm thấy mất tự nhiên hay sao? Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu, Triệu Phổ và Âu Dương liếc nhìn nhau, giải hẳn sát tới. Chúng ta cảm thấy kỳ quái là vì công phu của Đao Hành Phong trùng rất quen mắt. Triệu Phổ cũng quay đầu nói: Trước đây nếu như không đề cập tới thì có thể thật sự không phát hiện ra. Nhưng Đao Pháp của Đao Hành Phong rõ ràng là có chút giống với Tô Đồ Lục. Nga! Chiến chiêu thoáng có chút kinh ngạc, sau đó lại bắt đầu sờ cầm. Bạch Ngọc Đường dừng lại, nhíu mày, bởi vì yêu tử lăng lúc này đang bị vây ở thế hạ phong, hơn nữa không thể hoàn toàn nhìn ra cùng phù của Đao Hành Phong đến tục cùng là như thế nào. Người này nguyên bản, nội lực thâm hậu, hơn nữa Đao Pháp lại là quỷ dị. Bạch Ngọc Đường không muốn nhiều tử lăng bị thương hay gặp chuyện không may Lúc trở về sẽ không dễ ăn nói, liền muốn đi hỗ trợ Bất quá, một cánh tay nhẹ nhàng kéo hắn lại Bạch Ngọc Đường quay sang, chỉ thấy triển Chiêu nói với hắn Để ta đi Bạch Ngọc Đường khẽ nhớ mi, ý là Người không có lý do gì để cứu người của phái thiên sơn Chịu phổ tiến lên, chèn vào một câu đao pháp chú ý tốc độ Người cùng đao hành phong đánh một trận Nếu lỡ tay làm thiệt hắn thì sao Đoán không ra căn nguyên của hắn Chiến chiêu dở kinh công Cuốn lấy hắn đánh vài trăm chiêu Xem hắn rốt cuộc có lai lịch như thế nào Chiến chiêu mỉm cười Gập đầu với bạch ngọc đường Ý là cứ giao cho ta Bạch ngọc đường cũng gật đầu đáp ứng Chiến chiêu tháng người nhảy Thần hình nhoáng lên Thần phát nhanh đến hát ảnh ở phía sau cũng phải giúp mắt lại Ngưu Tử Lăng thấy có một người ra tay tương trợ Hối lưu sang một bên thở lấy hơi Hắn vừa rồi là một mình đánh nhiều người Thể lực tiêu hao không ít Lại lập tức giao tranh với Đao Hành Phong Có chút không đỡ nổi Nguyên bản mục đích của hắn chỉ là Thử công phu của Đao Hành Phong một lần mà thôi Mục đích đạt được Cho rằng Bạch Ngọt Đường đến hỗ trợ Nhưng trăm triệu năm lại không ngờ tới Ngưu Tử Lăng Sau khi đứng vững thì tập trung nhìn Người hỗ trợ đương nhiên là Chỉn chiêu, hắn nhìn không được liền nhíu mày, quay đầu liếc liếc Bạch Ngọc Đường. Bất quá lúc này Bạch Ngọc Đường đang tập trung nhìn Chỉn chiêu và Đào Hành Phong giao đấu. Triệu Phổ thì liếc nhìn Nhiêu Tử Lăng. Ánh mắt hai người chạm nhau có hơi chút phức tạp. Nhiêu Tử Lăng thu đao, xoay người dẫn theo các thủ hạ rời đi. Đi rất xa, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện bên này còn đang tiếp tục cuộc chiến. Đào Hành Phong vẫn còn đắc ý vinh vang như ban nãy đao hành phong cũng không còn đắc ý bình vang như ban nãy hiện tại có vẻ đang rất vội vàng dao động nếu như lời nói lúc nãy của nhiêu tử lăng rời đi thì còn mang theo chút tức giận thì lúc này lại nghĩ thực sự không có chuyện của mình tuy rằng cửu ngưỡng đã danh chiến chiêu nhưng nhìn thấy hắn giao thủ cũng là lần đầu tiên so với bạch ngọc đường cảm giác mà chiến chiêu mang đến cho người khác không phải là công phu tốt mà là quá hòa khí không hề có sát khí nhưng sau khi cự tuyệt rồi gò võ thì cả người cũng thay đổi nhiều tử lăng có chút kinh ngạc triển chiêu tuổi còn trẻ sự bình tĩnh và thành thạo đó ngoại trừ nói hắn thiên phú hơn người chỉ có thể nói hắn tuyệt đối là đồ đệ của một danh sư hơn nữa thần kinh bách chiến kinh nghiệm phong phú nhưng hắn lại nghĩ đó là không thể nào Bạch Ngọc Đường tuổi trẻ mà nội lực lại cao như vậy Là bởi vì được thiên tôn truyền nội lực cho Niên kỹ của Chiến Chiêu Thế thế nào cũng xích sĩ Bạch Ngọc Đường Sao lại có nội lực cao như vậy Lẽ nào thiên hạ còn có một thiên tôn khác đó? Mặt khác cho dù Chiến Chi đã đánh nhau từ bé Nhưng hắn có thể đánh được bao nhiêu trận Vì sao ứng chiến với cao thủ cấp bậc cao như Đao Hành Phong Lại giống như đang chơi đùa với Tiểu Hà Nhi Hiển nhiên không dùng toàn lực Nhưng lại có thể đùa giỡn khiến đạo hành phong xoay vòng vòng. Phía sau Bạch Ngọc Đường, Âu Dương Kiếu Trinh cũng nhịn không được mà huýt một tiếng. "Ai nha, xem người không nên xem tướng mạo à, chuyện tiêu tuyệt đối là nhân vật lừng lẫy." Triệu Phổ thấy Bạch Ngọc Đường không nói, thì chỉ tập trung nhìn cuộc chiến bên này. Đôi mắt nhìn chỉnh chiêu chăm chăm, quan tâm một cách rất tự nhiên, lại nhìn Ngưu Tử lăng ở xa xa. Đột nhiên tốt bụng mà nhắc nhở Bạch Ngọc Đường một tiếng Đồng môn của người kìa Bạch Ngọc Đường hơi sững sốt Tự hồ không hiểu Đồng môn nào Tất cả những người ở phía sau Triệu Phổ Vì Nhiêu Tử Lăng mà muốn rơi một hàng lễ chua xót Triệu Phổ biểu môi một cái Bảo là hãy nhìn ra xa Bạch Ngọc Đường lại nhìn thoáng qua cuộc chiến Xác định chiêu Chiến chiêu chiếm ưu thế Rồi mới nhìn ra xa Chỉ thấy Nhiêu Tử Lăng cũng vừa ngoảnh mặt lại hai bên đang nhìn nhau, nhiều tử lăng có chút xấu hổ, bạch ngọc đường ánh mắt như thường, thấy hắn phải đi, tự hồ có chút khó hiểu, bất quá cũng không nói thêm gì, phỏng chừng hắn có việc gấp, quay lại tiếp tục nhìn cuộc chiến. Âu Dương làm cái mặt quỷ với giả ảnh bên cạnh, bạch ngọc đường thật là lãnh khốc nha. giả ảnh chỉ chỉ, thần tình của bạch ngọc đường dùng để xem cuộc chiến của triển chiêu. Bên này có vẻ không có lãnh khóc. Lãnh khóc cũng phải xem đối tượng. Ừ. Các ảnh bế tiểu Tứ tử vừa lắc lư vừa hừ một tiếng. Hừm. Thú vị à. Nhiều tử lăng có chút bất khắc dĩ. hắn đương nhiên minh bạch. Bạch Ngọc Đường thờ ơ là đúng. Động tâm mới là đáng ngạc nhiên. Chính mình cũng quả thật là đang có chuyện quan trọng. Chỉ đàn ra hiệu cho Bạch Ngọc Đường. Ý bảo. Cáo từ. Cáo từ. Bạch Ngọc Đường khẽ cực đầu Nghiêu tử lăng liền mang người đi Không phải là quay về khách điếm Mà là rời khỏi chấn đao phủ Bên này luận võ cũng đã phân cao thấp khóe miệng của Triển Chiêu hơi nhít lên Tự hồ đã chiếm được đáp án muốn có Vương gia Âu Dương vỗ vai chịu phổ một cái Nhìn ra môn đạo chưa Chịu phổ nhíu mi Nó thừa Nhìn không ra chẳng phải là cái đần sao Nói chưa dứt lời, chỉ thấy công tôn vẽ mặt út ức mà lườm hắn Triệu phổ cả kinh, cười gượng Cài, cài đó, không tính đối với người không có võ công Sắc mặt của công tôn hơi hòa hoãn lại một chút Bạch Ngọc Đường gật đầu với triển chiêu Triển chiêu nhẹ tay, ngăn lại đao của đao hành phong Thấy đao của đao hành phong bám dính không tha Liền giơ chân đá và chui đao trong bão đao trong tay hắn Đao hành phong ngẩn người Hắn chưa từng gặp ai dùng cách này để đối phó với người dùng đao Một cướp này bị triển chiêu đá đến chỗ hiểm Đao trong tay hắn thiếu chút nữa thì quay ngược trở lại Làm cho bản thân bị thương Đào hành phong vội vàng ngửa ra sau Lùi lại vài bước mới đứng vững Cầm đao trong tay nhíu nhíu mày Nhìn triển chiêu Lúc này đã đang lùi ra khỏi vòng chiến Nhẹ nhàng phủi bụi trên vạt áo một cái Mặt không đổi sắc Hơi thở cũng không gấp gáp Trầm hạ nội kình Đào hành phong đành âm thầm cảm khái Trường gian sống sâu Đè sống trước Chỉn chiêu quả như là danh bất ngư truyền Thầm bất khả chắc Chuyện gì mà là huyền náo như vậy Lúc này trước cửa nha môn Bào chuẩn đi ra Phía sau là bàn cát còn đang ngắt dài ngắt ngắn Dù sao điền kỷ lớn Cũng không thích hợp đất khuya Hai người tối hôm qua ngủ về Sáng nay tinh thần lại uể oải, Bị tiếng động âm nghĩ bên ngoài đánh thức. Đi ra vừa thấy Đào Hành Phong ghi sự Đều có chút nổi nóng Đào Hành Phong biết Đấu tiếp cũng không có phần thắng triển Chiêu quá khó đối phó Vì vậy mới đổi đề tài Ta chỉ muốn hỏi mấy câu về tiến triển của vụ án Bao chẩn là một người tinh tế Ông không biết nguyên nhân hậu quả Đương nhiên sẽ không nói lung tung Bèn nhìn triển Chiêu Ý hỏi là tình huống này là sao Triển Chiêu liền giúp Trả lời Đào Minh Chủ không lừa người chúng ta đã tìm được vài đầu mối, bất quá càng tra thì càng phát hiện bên trong có ẩn tình. Vừa lúc đang nhờ bạch huynh tìm cách liên lạc với thiên tôn, đao hành phong hơi ngẩn người, thần sắc trên mặt cũng không phải là quá tự nhiên, hỏi liên quan gì đến thiên tôn? Theo ta được biết thì liên quan rất lớn. Chỉn chiếu thấy hắn có phản ứng, liền liên hệ đến chuyện chỗ đau. Dù không phải là đao hành phong làm, thì hắn cũng là người biết rõ sự tình. Có người trộm đồ của hắn, người nói có liên quan hay không Rõ rõ ràng ràng, trong đáy mắt của Đào Hoành Phong nhán lên một chút chần chờ Cuối đầu trầm tư một lát, Đào hành Phong rốt cuộc cũng nhấn mi Vậy cùng kính trở tình vui Nói xong, tự hồ có tâm sự, mang theo đám người vệ hoành bị đá thương, vội vã đi khỏi Người qua đường vây xem cũng tán dần Bào chứng ra hiểu cho Triển Chiêu đi vào nói chuyện Vì vậy tất cả mọi người vào trong thư phòng của nhà mô Bào chứng liền hỏi chuyện xảy ra Mọi người kể lại một lần Rồi bàn luận về những điều mình vừa phát hiện Ta phát hiện Đạo Pháp của Đạo Hạnh Phòng rất giống với Tô Đồ Lục Bất quá là lạ ngược lại Triệu Phổ là người đầu tiên nói ra Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, Đồng Thanh nói Công phu mô phá thì không biết Có điều hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma Cậu phù môn phái thì không biết Có điều hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma Nói xong hai người lại nhìn nhìn Công tôn dơ tay Ta nghĩ đến một chuyện Ta cũng nghĩ đến một chuyện Lúc này tiểu tứ tử cũng dơ tay Ánh mắt của mọi người dao động Giữa công tôn và tiểu tứ tử một lúc Cuối cùng cũng đồng loạt nhìn tiểu tứ tử Ngoan, người nghĩ đến cái gì hả Công tôn đen mặt Đen hơn cả mặt của bao đại nhân nữa Tiểu tư tử chớp mắt Chúng ta chưa ăn điểm tâm trầm mặt một lát Mọi người lại nhìn công tôn tiên sinh có cao kiến gì Công tôn dở khóc dở cười Ta không biết bỏ công Nhưng vừa nãy khi đao hành phong kia giao tranh với chiến triều Ta phát hiện ra một ít thủ pháp của hắn Ta giống với thủ pháp dùng để diệt môn của đạn đao môn Bất qua cũng giống với triệu phổ nói là ngược lại Như vậy mà cũng nhìn ra được Triệu phổ kinh ngạc, công tôn hiếp mắt Người hoài nghi y thuật của ta Không, không, không Triệu phổ vội vã lắc tay Người nói cái gì cũng đúng cả Công tôn thỏa mãn gật đầu Triệu phổ thấy tiểu tứ tử gật đầu tán thưởng hắn Đối với phụ thần phải dùng thái độ này, thuận y thì sống, nghịch y thì chết. Hắc ảnh, hiếp mắt nhìn tử ảnh dạ ảnh. Thư sinh này có quan hệ gì với quân gia? Dạ ảnh sờ sờ mũi, sử dụng câu cửa miệng của triển chiêu. Vì diệu lắm. Nói như vậy, tất cả những điểm đáng ngờ đều tập trung trên người của tô đồ lục. Nếu như hắn thật sự là dương thái sinh... Bạch Ngọc Đường nói ra điều mà tất cả mọi người đang hoang mang. Vậy thì hiện giờ hắn đang ở đâu? Cũng phải, sau khi rời chốn Đao phủ, không có bất luận dấu hiệu nào cho thấy Tô Độ Lực cũng ở nơi này. Âu Dương nhíu mày. Hắn tốt xấu gì cũng là đại tướng, ẩn dấu giỏi như vậy. Bằng không, đi khảo vấn những hắn y nhân kia một chút. Giản đề nghị. Bất quá hôm qua ta xem tình huống của bọn họ Đều không giống như là người ở Tây Hạ Vô dụng thôi Đám người đó là tử sĩ tự ảnh lắc đầu Cha hỏi cũng sẽ không ra cái gì đâu Tất cả mọi người bắt đầu sầu muộn Đi đâu tìm người tìm manh mối bây giờ Tự hồ vạn sự đã sẵn sàng Nhưng lại cảm thấy hiếm quyết một cái gì đó Hèn chốt là không tìm ra được đầu mối Lúc này Chợt nghe tiểu tứ tử hỏi công tôn Phủ thân, các người là đang muốn đi tìm người sao? Đúng à? Cổng Tôn gật đầu. Nơi này là Nha Môn phải không? Đúng à. Cổng Tôn lại gật đầu. Các ngươi có biết bộ dáng người nọ như thế nào không? Mọi người nhìn Triệu Phổ, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, hai người đều gật đầu. Biết thì biết. Vậy tại sao không dám cáo thị bắt người à? Tiểu tứ tử nhiên đầu hỏi Nha môn không phải đều bắt phạm nhân như thế sao? Tiểu tứ tử dứt lời Tất cả mọi người đều trầm mặt một lát Bàn cát vỗ đùi Đúng vậy Mọi người cũng đều vò đầu Cái này gọi là một lời thức tỉnh người trong mộng Tại sao không ai nghĩ ra cái biện pháp đơn giản như vậy? Bào chữ vút tròn râu Khi họ ở chớm đao phủ này có chuyện Tại sao những người lớn bọn họ tại sao những người lớn bọn họ đều đột nhiên biến ngốc tiểu hà nhi thì thật trở nên thông minh ra chuyện sau đó bao đại nhân và bàn thái sư sẽ xử lý bỏ mọi người bảo mọi người đi ăn điểm tâm triệu phổ ôm lấy tiểu tứ tử ngũ ngàn cái gì tiểu lung bao tiểu tứ tử đã sớm đói bụng triệu phổ vui vẻ bế tiểu tứ tử ăn điểm tâm công tôn đuổi theo phía sau <cười> tiểu tứ tử hình như quên mất cha nó là ai rồi Ui Chiến chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đứng lên Âu Dương cười hì hì đi bên cạnh bọn họ Nhiều tử lăng đi rồi nha Bạch Ngọc Đường gật đầu Hắn hắn là có việc phải làm Lúc rồi đi hắn có vẻ trông rất tức giận Bạch Ngọc Đường hơi sững sốt Chiến chiêu cũng yếu kỳ. Hai người liếc mắt nhìn nhau Đồng thanh hỏi Tại sao hắn lại tức giận Tại sao hắn lại tức giận Âu Dương sờ sờ cầm lắc đầu Vừa đi ra ngoài vừa lẩm bẩm Còn đường phía trước cứ từ từ ra Quả thần rất là vi diệu Chương 17 Không phải là chữ vạn Dùng điểm tâm xong lại trở về nha môn Hình cáo thị cơ bản đã hoàn thành rồi Bao đại nhân không biết là tự tay vẽ Hay nhờ họa sư giỏi Nói chung căn cứ theo miêu tả Của triệu phổ và bạch ngọc đường để vẽ ra chân dung mà còn trông rất giống. Ân, chịu khổ cầm bức họa của tô đồ lục nhìn nhìn. Rất giống nhưng ánh mắt phải hùng dữ thêm một chút. Bạch Ngọc Đường cầm bức họa như thế sinh nhìn nhìn. Cũng tạm nhưng ánh mắt hình như không hùng dữ được như vậy. Cầm tuôn nhìn hai người, bức tranh này kỳ thuật là cùng một người, bất đồng kiểu tóc và trang phục. Sao nghe hai người nói cứ như. Cứ như một người đi hung hãn, còn một người đi ôn hòa. Ân, Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ cùng nhau xem bức họa, dù sao cũng là cảm giác không biết có chuẩn xác hay không. Công Tôn sửa lại theo yêu cầu của bọn họ. Sau khi sửa xong thì đặt cùng một chỗ mà xem lại. Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ đều cảm thấy rất tương tự với người kia trong ấn tượng của mình. Thế nhưng hai bức họa này nhìn thế nào cũng không giống như một người. Chỉn chiêu bé tiểu tứ tử phía sau xem náo nhiệt Chờ tranh xong Tiểu tứ tử cầm một bức Nhìn trái nhìn phải Thốt ra một câu um, Người này ta đã thấy rồi Tất cả mọi người đều sửng sốt Tiến tới Phát hiện tiểu tứ tử nói chính là bức họa của tô lồ lục Vì tầm nhìn của tiểu tứ tử không giống như mọi người Cho nên quả thật là có khả năng Thấy một kẻ mà mọi người không ai chú ý tới Bé thường ngày đi với mọi người hay nhìn ở giữa, khi được bế, thỉnh thoảng nhìn lên trên rồi lại nhìn xung quanh bốn phương tám hướng, tầm nhìn rộng hơn mọi người rất nhiều, tô đồ lục coi như có đặc trưng rất rõ ràng. Nếu như tiểu thứ tử từng thấy, lại nhất kỹ hắn, điểm này cũng không có gì là kỳ lạ. Người thấy ở đâu? Chính Chiêu gọi hỏi. "Ân." Tiểu thứ tử quay đầu, suy nghĩ một lát. Hình như gọi cái gì mà hoa lâu đó. Cái gì hoa lâu? Tất cả mọi người đều sửng sốt, bao chuẩn gọi một lão bộ khoái tới. Bộ khoái vừa nghe. Cái gì là hoa lâu? Vạn hoa lâu sao? Tiểu thứ tử gãy đầu. Có phải chữ vạn không nha? Vạn hoa lâu. Mọi người cùng nhẫn đầu, cái tên rất biển hình an, vừa nghe là đã biết chỗ nào rồi. Là kỷ viện. Triệu phổ hiếu kỳ hỏi Lão hộ phái gật đầu Nơi duy nhất trớn đau phụ Đang nói Tất cả mọi người cùng nhau nhìn tiểu thứ tử Tầm nói Sao tiểu thứ tử lại có thể nhìn thấy tô đồ lục Ở vạn hoa lâu Chẳng lẽ là Nghĩ tới đây lại đồng loạt nhìn sang công tôn Công tôn cả kinh Thấy mọi người ánh mắt phức tạp Tức giận nói Ta chưa có từng đi ngang qua nơi đó nha Triệu phổ nhớ mày Đi rồi cũng không dám thừa nhận sao Nam nhân mà Chả có vấn đề gì cả Tê Triệu phổ còn chưa dứt lời Đã bị công tôn hung hăng đạt mấy cái Sau đó đuổi theo đánh Mọi người hai mặt nhìn nhau Người duy nhất đánh được triệu phổ Dĩ nhiên chỉ có công tôn Triệu phổ cũng không có cách nào đánh lại Hoặc là nói hắn Càng bản không hề nghĩ tới chuyện đánh lại Hay nên đánh lại Vừa trốn vừa chọc công tôn Đúng rồi đúng rồi Đường của oa oa nhà ngươi có bộ dáng như thế nào à Ta thấy với phẩm vị của ngươi thì Sao lại ấy nhá Công tuần đánh tới đầu cả tay Lấy kim châm đâm chịu phổ một trận Qua wow. Chịu phổ xoa xoa bên vai Ngươi làm cái gì vậy Trong châm này có độc không a? Có độc Độc chết ngươi Độc chết con bà nhà ngươi Công tuần giơ chân muốn đá hắn Chưa kịp đá đã bị tiểu tứ tử ở phía sau tấm áo lại Phụ thân, không nên như vậy Công tôn bị tiểu tứ tử tấm lại thì càng lãnh tĩnh hơn một ít Mọi người lúc này mới phát hiện ra Thì ra tính tình của công tôn rất là táo bạo Lại rất dễ mất khống chế Bất quá mỗi lần tiểu tứ tử có ở đây Đều có thể ngăn cản y Chịu phổ tấm lấy Âu Dương Thiếu Chinh làm tấm chắn thịt Tránh ra một bên Thấy con Tôn không vui, lại phóng châm hay gì gì đó vào hắn Tiểu tư tự chỉ Chi ríu kì nhìn bé Người nhìn thấy người này, ở nơi nào cũng vạn hoa lâu Hắn ở cửa sổ lậu 2 Ngày hôm qua, ta và phụ thân từ bên dưới đi ngang qua Ta ngẩn mặt Vừa đúng lúc nhìn thấy người kia Đang ở phía trên nhìn chúng ta Bất quá Thấy ta liền xoay người đi vào Trông hình dạng là lạ nên ta mới nhìn lâu một chút Tiểu tư tử nắm ngón tay nghiêng đầu Có phải là vạn hoa lâu không a Là chữ vạn Nhưng bé biết chữ vạn nha Có vẻ không phải là viết như vậy Nhưng lúc này đã không còn ai để ý đến biểu tình nghi hoặc của tiểu tư tử Đều đang tụ tập lại Nghĩ nếu tô đồ lục trốn ở vạn hoa lâu Quả thật chính là lựa chọn rất thông minh Như vậy thì ai đi tìm hắn Không thể cứ khơi khơi dẫn bổ khoái vào bắt người Đã thảo kinh xà là không tốt Chỉ có giả trang làm khách làng chơi Đến kỹ viện ngầm điều tra Mọi người đây đó liếc mắt nhìn nhau Đồng loạt nhìn bàn thái sư Dù sao lão hẳn là người không đứng đắn nhất ở đây Bàn thái sư tức giận đến méo mặt Giọng chân Các người muốn chết Miền kỹ của lão phu đã lớn thế này rồi Nói ra người khác lại chê cười Yêu cầu của lão phu là rất cao đó Bao chững giật giật khóe miệng Lời này ta nên ép người viết ra Bàn cát chừng mắt lão Âu Dương Thiếu Trinh dơ tay Ta đi Thấy hắn hăng hái tân bừng Chịu phổ đỡ chán Thêm vài người nữa đi Một người đi kỷ viện thì kỳ lắm Âu Dương Thiếu Trinh đề nghị Ta đi Tự ảnh khai khai tâm cười nói Và ảnh tấm áo hắn một cái Người mới bao nhiêu tuổi Đi cái thiết tự ảnh bất mãn rồi đo Lúc này tiểu thứ tử cũng giơ tay. Ta cũng đi. Vừa dứt lời, công tôn lập tức đánh vào mông nó. Mọi người đây lóe liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Triệu Phổ phanh tay. Ta nhận thức tôi rồi lục, cùng đi thôi. Vì vậy, xác định đi là Âu Dương Thiếu Trinh và Triệu Phổ, rồi bao chuẩn lại nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu giơ tay bất quá cầu hắn nói không phải là ta đi mà là chỉ vào Bạch Ngọc Đường. Hắn đi. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. Vì sao ta phải đi? Triển Chiêu chớp chớp mắt, từ dùng để miêu tả thần tình trên mặt là e sợ có thiên họa đều bất loạn, lên tiếng trả lời, lời lẽ thẳng thường khí khái, người hấp dẫn chú ý. Bạch Ngọc Đường có chút không rõ, là có ý gì? chỉnh chiêu cười bí hiểm một hồi người sẽ mình bạch thôi nói xong hắn vỗ vỗ tay ba người các ngươi đi đi bạch ngọc đường hiếp mắt nhìn hắn vậy sao ngươi không đi bị bạch ngọc đường hỏi chỉ chiêu có chút xấu hổ cái này sao à, đủ người rồi <cười> hiểu triệu phổ cười nói <cười> Bốn người đi vừa đủ, cứ quyết định như vậy đi Mọi người nhìn thấy triển chiêu Lúc này, từ dùng để miêu tả hắn chính là Bề đá đập trúng chân mình Gãi đầu lẩm bẩm <cười> Tỉnh sai rồi Tỉnh sai cái gì? Triển chiêu ngẩng đầu Bạc ngọc đường không biết từ lúc nào đã sớm tới gần Không an, không an Chiễn Chiêu ửa ngực, giơ tay vỗ, vỗ quá mạnh nên ho khan liên tục, bỏ lại câu. Và chẳng sợ gì, nó xong đi ra ngoài. Đi đâu vậy? Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ hỏi hắn. Tỷ viện à? Chiễn Chiêu híp mắt nhìn hắn. Người không dám đi. Bạch Ngọc Đường có chút buồn cười, cùng hắn đối mặt một lát, rồi cuối cùng cũng lên tiếng. Ba ngày, kỹ viện không có mở cửa Chiến chiêu đã hiệp rất là xấu hổ Sờ sờ mũi. Vậy ta đi dán cáo thị Nói xong thì chuồng nhanh ra ngoài vào chuẩn vút chồng râu hắc hắc cười lắc lắc đầu nói với Bạch Ngọc Đường Tính cách chuyện hồ vệ tương đối ngại ngùng Khi bản phủ bảo hắn tuần nhai đi ngang qua khu phố Hoa Có người nói hắn rất là chật vật Bạch Ngọc Đường khẽ nhấn mi Tự hồ cảm thấy rất hứng thú Sao lại chụp vật như vậy Bao chững cười bí hiểm Lộ ra một hàm răng trắng Hồi sau các người sẽ biết Thập phần thú vị Nói xong cười xấu xa mà đi Tiểu tứ tử ôm cổ công tôn bậm môi Phụ thân Hủ củ bọn họ sẽ đi làm chuyện thú vị Chúng ta không đi sao Công tôn xấu hổ Sao lại nói với y chứ Ai ngờ chịu phổ vương tay nhấc tiểu tứ tử qua bế Tiểu tứ tử, bạn không, ta mang ngươi đi mở mang tầm mắt. Hảo nha. Tiểu tứ tử không hề nghĩ ngợi mà vỗ tay. Công tuần hung hăng, đạp chịu phổ một cướp, cướp nhi tử vào trong, ôm về phòng. Chịu phổ xa xa bắt chân bị đá, nói thầm: hư sinh này mắc mạo bệnh gì vậy? Mình tuổi còn trẻ, lại sinh ra oai nhi rồi, còn không cho oai nhi đi mở mang kiến thức nữa. Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn chịu phổ. Tiểu tứ tử không phải là thân sinh của công tôn Tất cả mọi người sửu sốt Lúc này mới rơi ra Bạch Ngọc Đường và công tôn là người quen Liền hỏi Nó rõ ra xem nào Bạch Ngọc Đường thấy mọi người vẽ mặt bát quái Bèn nói Ta cũng không phải là rõ ràng Bất qua tiểu tứ tử là công tôn tiên sinh nhặt về Có vẻ khi nhặt được Thì nó vẫn là anh hài mở mặt trẻ sơ sinh Đóng mặt Nha Tất cả mọi người đều minh bạch triệu phổ vuốt cầm Cũng đúng a Thư sinh này thường ngày thì gian vẽ nghiêm trang hiền lành Cũng không giống như người đã sinh hài tử Vừa lên ngõ Hình cáo thị đã được dán khắp thành chứng đau phủ này là chứng nhỏ Lần đầu tiên phát lệnh truy nã phạm nhân Lại còn là khâm phạm triều đình Vì vậy dư luận xôn xao một trận Tất cả mọi người đều nhố nháo Thảo luận hai tên tặc này là thần thánh phương nào dĩ nhiên lại là khai phong phủ giáng cáo thị truy bắt. Buổi trưa qua đi, trời đột nhiên trở nên u ám, rất nhanh đã hạ mưa to. Dưới mái hiên, Bạch Ngọc Đường ngẩn mặt nhìn giọt nước mưa rơi xuống mái hiên, đàn thành bút màn mưa, ngẩn người. đang ngẩn người, bèn cảm giác bả vai bị một người nào đó vỗ một chút. Sau đó truyền nó tiếng cười thanh thúy, cười đến ngọt liệm, là tiếng cười đặc biệt của tiểu hoàng tử. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Chỉ thấy Triển Chiêu đang ôm Tiểu Tứ Tử Vừa vỗ vỗ mình một cái Hiển nhiên là Tiểu Tứ Tử Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn hai người Thần sắc ô hòa Mà chính hắn cũng không thể nào lý giải được Triển Chiêu đi đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường Đặt Tiểu Tứ Tử lên tọa ý Trên hành lang Mở mặt, ghế dựa, đóng mặt Tiểu Tứ Tử bịn lưng ghế Đứng lên, vườn tay hướng hạt mưa rơi xuống Chiễn Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sánh vai một hồi Thấy hắn không nói lời nào bèn hỏi Ai Nghĩ cái gì đó Bạch Ngọc Đường nhìn hắn Người đoán xem Đoán chúng có thưởng không Chiễn Chiêu cười tưởng tiểm Người muốn thưởng cái gì Bạch Ngọc Đường từ tốn hỏi hắn Ừ ta nghe nói Cùa hãm không đảo đặc biệt là nổi danh Bạch Ngọc Đường với chút ngoài ý muốn, sau đó mỉm cười. Hải sản ở hẩm phong đảo đều rất tuyệt, cua tôm ốc và bào ngư đều rất ngon. Ánh mắt Triển Chiêu sáng vài phần. "Thảo nào." "Thảo nào cái gì?" Bạch Ngọc Đường với chút khó hiểu. Triển Chiêu rất muốn nói, nhấp phương khí hậu, dưỡng nhất phương nhân a." Bạch Ngọc Đường vừa nhìn, chính là từ nhỏ đã ăn hải sản cho đến lớn, bất quá là xấu hổ mà không dám nói ra. Người đoán đúng, ta cùng hải sản cho người ăn mở mặt, tài trợ, đóng mặt Bạch Ngọc Đường đáp lại một câu Cùng cùng trong bao lâu? Chỉn Chiêu hiếu kỳ hỏi Người muốn ăn bao lâu? Muốn ăn bao lâu thì có thể ăn mấy lâu? Bạch Ngọc Đường khẽ nhúng vai một cái Ăn tới khi nào người ngán thì thôi Nga Ta từ nhỏ đã thích ăn hải sản rồi Sợ rằng cả đời này cũng không ngán đâu Chiến chiêu nhắc nhở Người sẽ mắc nợ lớn nha Bạch Ngọc Đường lại rất hào phóng, Không sao Người muốn ăn thì ăn cả đời cũng được Chiến chiêu hiếp mắt Có chút kinh ngạc Lại có chút hài lòng mà nhìn Bạch Ngọc Đường Cười hỏi Người thường tùy tiện hứa hẹn cả đời với người khác à Bạch Ngọc Đường lắc đầu Tương nhiên không phải Nếu không chẳng phải rất nhanh sẽ bị ăn sạch hay sao Chiễn Chiêu khoanh tay Nha yeah. Người đoán chúng rồi tính Bạch Ngọc Đường lại suy nghĩ một chút Vậy nếu người đoán sai thì sao Ta có được thử hay không Ơn Chiễn Chiêu suy nghĩ ngẩn mặt Ta nghĩ là hơi bị tổn thất à Cho người ăn cả đời còn khang tổn thất Bạch Ngọc Đường vương tay kéo tiểu thứ tử Đang mãi vị lan can đứng hướng nước mưa Đến hai tay áo ướt sủng nhích vào trong một chút Hai mắt thì lại không rời Chiển Chiêu Thường Châu Phụ có đặc sản gì không? Chiển Chiêu giật giật khóe miệng Người, người thích ăn cái gì? Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày Uống rượu Vậy dễ làm rồi Chiển Chiêu khoanh tay kiểu tay nhẹ nhàng thắt cánh tay của bạch ngọc đường, dáng vẽ tâm chiếu bất tuyên. người cũng biết lão gia tử ở nhà ta là rượu si, cùng lắm thì cùng người uống hảo tủ cả đời. bạch ngọc đường nhìn hắn, gật đầu. thành giao. nè, người không được ăn gian nha. một hồi ta đoán đúng, người không được nói là ta đoán sai. chiến chiêu còn rất cẩn thận. bạch ngọc đường gật đầu, trên chiếc ghế phía trước. Tiểu hài tự lấy khăn vừa lao tay vừa nghe triển chiêu và bạch ngọc đường đối thoại gãi gãi đầu. Hai người bọn họ đang hứa hẹn cái gì cả đời vậy ta? Người đang nghĩ về triển chiêu nhìn những hạt mưa càng rơi càng lớn. Câu hoàn thạch điểm bất hóa của sư phụ ngươi đúng không? Bạch ngọc đường hơi sững sốt nhìn nhìn triển chiêu, kháng thử gật đầu. Rất thông minh, đoạn đúng một nửa. Còn một nửa Chiễn Chiêu nhớ kỳ Bạch Ngọc Đường gật đầu Còn muốn đoán tiếp không? Chiễn Chiêu sờ cằm Khó lắm à Vậy thì chỉ cùng người ăn cua nửa đời thôi Không được Chiễn Chiêu có ý kiến Người buôn bán không thể quá chính xác như vậy chứ Mua một tặng một đi Vậy chẳng phải sẽ lỗ vốn sao? Bạch Ngọc Đường bật cười cùng lắm thì có qua có lại. Triển Chiêu nói, người cung ta ăn cua, ta cùng người hảo tủ. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, có lợi. Tiểu tứ tử vo đầu, lại hứa một đời lần nữa, vậy không phải cả hai đời sao? Bé vươn tay nhỏ nhỏ tính tính, xem tột cùng là tới mấy đời nợ nhau. Người ngoại trừ nghĩ về câu nói của sư phụ, còn đang nghĩ tới cái gì nữa? Triển Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường chầm mặt một lát Ta đang suy nghĩ Sư phụ ta có biết bức thư của Dương Thái Sinh Là giả hay không Ân, điều này đáng mà suy nghĩ đó Chỉn chiêu chắp tay sau lưng Sư phụ người thế nhưng lại bảo người Mang thi thể Dương Thái Sinh về Nếu như hắn không biết thì thôi Nếu như hắn biết Vậy chẳng phải là bảo người đi giết Dương Thái Sinh Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày Khi hắn nói những lời này với ta Thì rất là nghiêm túc Thiên Tôn hẳn không phải là người nghiêm túc Chiến Chiêu hỏi Thỉnh thoảng lúc đầu ta cũng cho rằng hắn thương tâm vì đồ đề đã chết Bất quá hiện tại mới nhớ Cũng có thể là hắn đang tức giận Bạch Ngọc Đường có chút khó xử Thật sự là khó nắm bắt Chiến Chiêu cũng cảm khái Đúng vậy Tâm lão đầu như trầm đáy biển Vẽ mặt cảm động lây Vì vậy, mưa to vẫn rơi cả buổi chiều chỉ Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đứng tại hành lang cả buổi chiều Hai người nhắc ngô nhắc ngữ, không biết để nói cái gì Xa xa, vài tiểu nha đầu lén ngắm nhìn Mẹ mưa cách thật xa, nhưng vẫn thể nhìn thấy rõ nụ cười của cả hai Xa hơn một chút tại cửa sổ phòng khách Tự ảnh lên cầm, lắp đầu thở dài ai giả ảnh và Âu Dương đều hỏi hắn Sao vậy? tự ảnh chụp một tiếng tiểu tư tử thật là đáng yêu giả ảnh và âu dương đều không nói gì mà liếc mắt nhìn nhau quả nhiên trọng điểm quan tâm lại bị lệch rồi mà lúc này tiểu tư tử đang nấc đưa cẳng chân nhỏ đếm ngón tay tính tính đã là mấy đời rồi nha hai người bọn họ từ con cua cho tới bánh bao cua gạch từ lê hoa bạch cho tới hạnh hoa tủ cứ hứa cả đời nhiều thật là nhiều Đợi khi mưa tạnh, trời cũng đã tối rồi. Bầu trời đêm sau cơn mưa trong sạch như vừa được vọt rửa. Vô số vì sao lấp lánh treo trên cao. Mọi người xuất môn, sẽ tới vạn hoa lầu trà án, chịu phổ sắc mặt như thường, Âu Dương Hằng Hái tinh bừng, Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ, lãnh diện vô biểu tình. Chiển chiều thì ngược lại, có chút bi chán. cùng Tồn ôm điệu tứ tử ra cửa, đưa tiễn cả bốn người. Thấy người đi xa, Cầm Tồn với chút dở khóc dở cười. Bốn người này có ghi ra cái náo loạn gì không đây ôm tiểu tứ tử trở về thư phòng Bao đại nhân đang viết vào chiếc tử Mở mặt, sổ nhỏ, đóng mặt Tiểu tứ tử đột nhiên nghiêng đầu Hương tay chỉ một, một chữ Trên chiếc tử, hỏi bao chữ Tiểu bao bao Cái này đọc là như thế nào nha Bao chữ nhìn nhìn Nói dạng Quả nhiên không phải là chữ vạn Tiểu tứ tử vò đầu Còn tồn sủng sốt Cái gì Tiểu tứ tử chết chết mắt Cái miệng nhỏ nhắn Dẫu ra một cái Chỗ kia không phải là vạn hoa lâu Mà là gián hoa lâu Còn tồn há to miệng gián hoa lâu Tiểu nha đầu bưng trà nghe được Gián hoa lâu là cầm cát nha Là nơi uống trà nghe đàn Rất lịch sự và tao nhã Tiên sinh muốn đi nha lúc này bao chẩn cũng há to miệng hàm răng trắng tinh lộ rõ nhà hoàng kia cả kinh rung tay suýt nữa thì làm rơi cái chung nói như vậy giá hoa lâu không phải là kỹ viện bàn cát hỏi đương nhiên là không phải tiểu nha đầu lắc mạnh đầu trong đó đều là các người đứng đắn mọi người thay mặt nhìn nhau không xong rồi vậy chẳng phải là ngộ sấm thanh lâu Chương 18, Ngộ Nhập, Cái Gì Lâu Thanh Lâu luôn luôn là nơi thần kỳ Thanh Lâu mỗi nơi đều có những tập quán bất đồng Các diêu tỉ, mở ngoặc, gái lầu xanh Đóng ngoặt, cũng mỗi người mỗi khác Có nhiệt tình, có lạnh lùng Bất quá, xét đến cùng Vẫn là nơi để đám nam nhân tầm hoang tác nhạc. Đương nhiên, cũng có vài nam nhân Trước giờ chưa từng để ý Tỉ như bốn vị lần này tới Triệu phổ chưa từng tới thanh lâu Điểm này thực ra cũng không phải là kỳ quái Triệu phổ tuy rằng thoạt nhìn có chút lưu manh Nhưng dù sao cũng là một vị vương gia chính quy Hơn nữa còn là nguyên soái, Không sợ nghịch thiên mà nói một câu Triệu phổ so với triệu trinh Còn có khí phách đế vương hơn. Theo lời của một vài vị đại thần Một thân khí phách của hắn So với thái tổ Chỉ có hơn chứ không có kém Đương nhiên ai mà dám nói ra những lời này Thì tự gánh lấy hậu quả bất quá lù man cũng có giới hạn chịu phổ liếc mắt nhìn qua chính là cái loại lù man có chí hướng lù man có cái nhìn cao cộng thêm cứng đầu chưa từng tới lâu cũng không có gì là kỳ lạ âu diên thứ chinh thạch nhìn rất giống loại người thường ngày đứng đến ninh lâu tầm hoang tác nhạt mặt bốc bê cộng thêm tác phong luôn cộc nhã không có gì đứng đắn bất quá hắn quả thật chưa từng đến lý do so với chịu khổ còn đơn giản hơn khi còn bé gia giáo tương đối nghiêm Bộ mẫu không cho hắn đi. sau đó tới biên quan lại không có kỵ viện. bất quá, Âu Dương làm người từ trước tới giờ luôn có nguyên tắc lớn, nguyên tắc nhỏ. nguyên tắc lớn chính là theo triệu phổ sông pha, nguyên tắc nhỏ chính là không có nguyên tắc. vì vậy hắn không ngại tìm cơ hội để đi thử một lần. đến kỵ viện ngắm tỷ tỷ xinh đẹp cũng là một chuyện thú vị. nhìn ngắm lại không cần phải trả tiền á. mà Bạch Ngọc Đường không biết là hình dung như thế nào. Hắn không hề đến thanh lâu. Trên giang hồ đồn rằng, Bạch Ngọc Đường là một người rất có duyên với nữ nhân. Những mỹ nữ nổi danh trên giang hồ đều tự xưng là bằng hữu của hắn. Về phần nhận thức như thế nào cũng không có ai biết. Mà các hoa khôi trong thanh lâu, nổi danh cũng đều tự xưng là bằng hữu của hắn. Bất quá, chưa ai từng thấy Bạch Ngọc Đường chân chính đi vào thanh lâu hoặc xuất hiện ở bất kỳ kỹ vị nào. Cho nên không ai biết tình đồn có phải là thật hay không mặt khác, nhìn Bạch Ngọc Đường thực sự không giống người sẽ đi dạo ở Thanh Lâu, bởi vì dạng người này một khi đi vào phổi chừng sẽ tạo ra không ít rối loạn. Hơn nữa cũng thật sự không thể nói rõ là để đến chiếm tiện nghi của người khác hay là mời người ta đến chiếm tiện nghi của mình. Cuối cùng là về chỉ Chiêu, chỉ Chiêu thường xuyên đến Thanh Lâu, đương nhiên đến Thanh Lâu cũng không phải là để tầm hoang tác nhạc mà để che án, cho nên hắn cũng chưa từng chân chính dạo Thanh Lâu. Kỷ nữ là một chức nghiệp rất nguy hiểm, ngoại trừ tử thân có nguy hiểm, thì trong thiên kỳ bất quái, khách nhân cũng không biết chừng sẽ có không phản của trường đình, gian dương đại đạo các loại. Chiển chiêu nguyên bản, đi vừa vào giang hồ, cũng không ôm bất luận cảm giác sợ hãi nào đối với Thanh Lâu. Ban đầu, nữ nhân ở đâu, hắn đi vòng qua chẳng phải là được rồi hay sao? Nhưng từ sau khi đến khai phong làm việc cho bao đại nhân, hắn thường xuyên đến Thanh Lâu tra án. Vừa vào thanh lâu mới biết được Cái gì gọi là nữ nhân mạnh như hổ Hắn cũng hoàn toàn nhận thức được Yếu tố đầu tiên để làm bộ khoái Không phải là công phu tốt Cũng không phải là giỏi phân tích Mà là da mặt phải dày Nhưng mệt một cái Hắn là một con mèo Da mặt mỏng tới gần như trong suốt Các cô nương đó vừa vây quanh lấy hắn Là tay hắn đã rực lên Vừa nói hai ba câu Thì tới cái mặt cũng đỏ lên Các cô nương cùng nhau dỗ dành hắn nói một câu, ngươi hảo xuất. Chỉ đại nhân liền xấu hổ, cuối người đáp lại bằng một câu, cảm tạ, quá khen. Vì vậy các cô nương cùng nhau thấy hắn là khả ái. Hắn vội vàng nói lời cảm tạ rồi xua tay, ấy, không dám nhận, không dám nhận. Kết quả thường là các cô nương trực tiếp hành động, hắn đành phải vận dụng khinh công bay lên trời đào tẩu. Lúc này, tinh thần đồng đội cũng chào mãnh liệt, hương chiều mã hắn. Trường lòng chịu hổ cùng nhau tiến lên, làm tấm chắn thịt của hắn. Cũng không có cách nào ngăn cản được đám cô nương, tay chói gà không chặt, nhưng lại bị kích động, phát ra tình thương của mẹ. Từ đó về sau, Thành Lâu đã để lại bóng ma nghiêm trọng trong tâm trí của chị Đại Hiệp. Tuy rằng, hắn nghĩ lần này có đảm bảo, nhưng dù sao cũng có Bạch Ngọc Đường cùng đi. Bốn người cùng nhau sống vai đi, biểu tình cũng không quá như nhau. Chịu phổ là nhất quán vô tâm vô phế Âu Dương thiếu sinh thì nóng lòng muốn mở mang kiến thức Bạch Ngọc Đường thì bình tĩnh không có biểu hiện Mà Triển Chiêu thì có chút mất tự nhiên Bạch Ngọc Đường né nhìn hắn, Nhìn thắng rất hãng ngoạn Không hiểu sao lại có chút chờ mong biểu hiện của Triển Chiêu một hồi nữa Tới cửa của Vạn Hoa Lâu Nói thật ra trưởng đào phủ nhỏ như vậy Lại lấy tên là Vạn Hoa Lâu đương nhiên không phải vì thanh lâu đặc biệt xa hoa, không thể so với những thanh lâu được cao quan hậu lộc chống lưng hay là những môn phái giang hồ đỡ đầu ở khai phong. bất quá cũng may coi như là có chút thưởng thức. lại nói tiếp mấy ngày nay thanh lâu không làm ăn được gì, trước đây vẫn rất thịnh vượng, quen cố đến chơi cũng đại thể là vài vị quan to quý nhân. chỉ là gần đây chồng thành xảy ra chuyện, hơn nữa tất cả mọi người đều biết. Bào đại nhân đang ở tại trấn Đao Phủ, vì vậy những khách quen xưa nay đều ngủ lại ở nhà để tránh ăn chết đau của ông. Cho nên, thành lầu lạnh tanh, chỉ có vài người tán công lau bàn, mở ngoặc lau công, đóng ngoặc Các cô nương tụng 5, tụng 3 có đánh bạc, có chuyển phím, buồn chán muốn chết. Chính lúc này, hỏa kế ngoài cửa lắp bắp hô một câu, có khách tới, có khách tới. Cô nương ngồi gần cửa, nghe được mừng múa hoảng Ta nói, đã lâu lắm rồi mới có thách nhân đúng không a Sao lại nói lấp rồi, rồi, rồi, Các cô nương đều thấy vui, dạo gần đây nó lấp mà cũng truyền nhiễm hay sao? Mà cô nương lọ vẫn chỉ tay ra ngoài cửa, ý bảo mọi người mau đến nhìn Lúc này, tú bà ở lầu 2 cũng hưng phấn mà vọt xuống vóc người to mộng, đột nhiên trở nên uyển chuyển đến khó tin Động tác rất mạnh Ôi ôi Bốn vị Thỉnh vào trong Thỉnh vào trong Các cô nương đều kinh ngạc Và phải bốn người Nhiều như vậy à Cuộc nhau quay đầu lại Nhìn xem kẻ nào không sợ chết Mà dám tết hành lâu Trong thời gian này Vừa nhìn Tập thể hát óc mồm Đi ở phía trước Chính là chịu phổ Dù sao Hắn cũng đã quen dẫn đầu rồi Ngành ngang tiếng lên khí phách cực kỳ à Triệu phổ còn nhìn khắp xung quanh Tầm nói Đây là kỷ viện Có rất nhiều nữ nhân Bất quá Đám người tô đồ lục ở nơi này Cũng không chê phiền hay sao Ở đây nhiều người nhiều miệng Hình tượng của tô đồ lục lại là quá dị Xung quanh còn dán nhiều cáo thị như vậy Lại không sợ bị phát hiện Ồ Vị đại nhân này Tú bà còn có chút nhãn lực Lít mắt đã nhìn ra chịu phổ phỏng chừng có chút địa vị Vội xông lên bắt chuyện Chỉ là vừa ngẩn mặt thì nhìn cả kinh, lùi về phía sau. Triệu Phổ thấy một đại thẩm đẩy đà sung lên, bèn cúi đầu nhìn nàng một cái, đánh giá từ trên xuống dưới một cái, lên tiếng: người chính là lão bạn. thứ Bàng gật đầu, tầm nói vị này là ai, khí phách như thế. Các cô nương phía sau tụ tập đến, khẩu khí của hắn thật là oai, có rất nhiều nam vậy gia. Âu Dương Thiếu Trinh thấy chịu phổ xí chút nữa thì dọa tú bà ngã sấp Bèn vỗ vỗ vai hắn nhíp mắt nhỏ giọng nhắc nhở Người làm cái gì vậy Đạo kỹ viện thì nên ôn nhu một chút Chịu phổ nhíu mày Tâm nói Gia đã rất hòa khí rồi Còn muốn như thế nào nữa Đám kỳ nữ vừa nhìn thấy Âu Dương Thiếu Trinh Một đám lại tụ tập đông hơn Người này cũng rất là xuất Tóc đỏ nha Âu Dương nhìn lướt qua một chút Hoàn phi, yến xấu đều có, thận là náo nhiệt. Bất quá, còn một nhóm các cô nương chưa manh động, cùng tụ tập ở một bên, nhìn hai người đang đi vào phía sau của triều phủ. Bạch Ngọc Đường theo thường lệ, mang một thân bạch. Phong Lưu phóng khoáng đi vào, phía chè của quý công tử, một đám thiếu tỷ nhìn đến một chừng khẩu ngốc, lại là dáng vẻ của hắn. Tất cả mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu, vị công tử này có phải là đi nhầm chỗ rồi hay không? Tuyệt đối không phải là đang đi dạo kỹ viện đâu Tiện thể lau lau nước bọt Mạch Ngọc Đường đi vào Thoáng quan sát xung quanh một chút Thấy mọi người đều đang đứng đó Thì có chút khó hiểu Bèn hỏi Có nhã gian không Có có có Tú bà dụi dụi mắt tầm nói thần tiên hạ phàm Vội vội mời lên lầu Bất quá còn có một nửa số cô nương Không nhúc nhích Nhìn chầm chầm ra cửa Chiến chiêu là người cuối cùng đi vào Vì muốn điệu thấp Hắn mặc một thân Làm bố sam Chắp tay sau lưng Tận lực giữ bình tĩnh Bốn người này mỗi người đều có khí lực có đặc sắc Bất quá có vài điểm bất đồng Chính là Ba người đi vào đầu tiên Khí chàng đều rất mạnh mẽ Có vẻ không dễ tiếp cận Bất quá chiến chiêu thì lại Quá lễ độ Thật nhìn có vẻ rất là dễ dụ dỗ Lúc này vài bộ thanh lâu có hơn vài chục cô nương đều tụ tập tới cùng một nơi. Cùng nhau nhìn Tú bà, ý muốn hỏi, xác định là khách nhân sao? Tú bà cũng lau mồ hôi, hỏi một lần. Bốn vị khách quan, có biết nơi này là nơi nào không? Chịu phổ ngẩn người, nhìn Âu Dương. Âu Dương thiếu chinh cảm thấy kỳ quái, hỏi ngược lại. Không phải là thanh lâu sao? Phải... Một đám nhiêu tỷ đồng thanh trả lời Vậy thì đúng rồi Âu Dương cười xấu xa Chúng ta là khách nhân ai nha Theo câu trả lời của Âu Dương Thúy Trinh Chính là một trận khét chói tai Chiến chiêu hơi sững sốt Trước mắt bóng trắng ngán lên Không đợi hắn hiểu được Bạch Ngọc Đường đã tới phía sau của Tú Bà Lên lầu 2 Động tác thật là nhanh Một đám nhiêu tỷ vô hụt khoảng không Vừa lúc đều lao tới trước mặt của triển chiêu. Triệu phổ cũng cả kinh. Tâm nói, tình huống gì thế này? Âu Dương kéo hắn nhanh chóng lên lầu 2. Bất quá lúc này, một nửa nhóm cô nương cũng xông lên lầu 2, đuổi theo Bạch Ngọc Đường. Triệu phổ và Âu Dương Hiếu Trinh bị kèm ở giữa. Bạch Ngọc Đường tự hồ có kinh nghiệm phong phú. Hai bà bước đã lên tới nơi. Dưới lầu, Âu Dương đi phía sau Triệu phổ. bổn nhảy dựng lên. ai nha, con người sợ ta à? chiểu phổ hiếu kỳ, sợ chỗ nào. Âu Dương xấu hổ, xưa xua tay lùa các cô nương ra phía sau.